trong h hôn. Thứ hôn. Thiểu thư. Thiểu thư, không hay ứ Tiểu Tiểu ồ i t r tiểu tính viện xinh đẹp nhưng đẹp một ị c h l ra có c h ú lạnh léo, nhạt chạy thân ảnh xanh n vào o t màu r gian phòng như cơn g một ó gió Khiến chuông cạnh bên c treo ử phát một ra à g tiếng vang đang. Trong gian một đinh phòng trang nhã một thân ảnh yểu điệu ngồi trước cửa sổ được mở một nửa kim chỉ trong tay không có nửa điểm đỉnh trệ cho dù có người tới quái dày chờ đến khi tiểu nha đầu thở dốc một hơi xong nữ tử kia mới dừng theo thùa xoay người lại cười nói có chuyện gì mà để cho m ộ i kinh sợ như vậy nữ tử có dung mạo xinh đẹp thanh tú tao nhã chỉ là trong đôi mắt lại mang vẻ linh hoạt và mẫn tuệ nhìn có chút không tương xứng với vẻ bề ngoài nhu nhược của nàng một thân áo lụa trắng mái tóc dài được tùy ý vấn lên bằng cây châm ngọc bích nếu người ngoài thấy được chắc chắn sẽ khó tin tưởng nữ tử này đường đường là đích trưởng nữ của p h ụ thượng thư tiểu thư ngài còn có tâm tình để t h e o thùa sao ngài biết không ngài có biết ngài đã bị lê vương tử hôn rồi hay không tiểu nha đầu đoạt lấy vật phẩm t h e o thùa trong tay nữ tử nóng lòng dậm chân từ ba ngày trước sau khi lê vương tử hôn nàng sốt ruột đến sắp phát hỏa rồi mà hết lần này đến lần khác tiểu thư nhà nàng vẫn mang một bộ dạng việc không liên quan đến mình thanh sương lê vương đã t ử hôn từ ba ngày trước hiện tại m ộ i mới cuối cùng có phải là phản ứng hơi chậm một chút không không so đo với hành động vô lễ của nàng ta diệp ly buồn cười nhìn tiểu nha hoàn nhà mình tiểu thư thanh sương phát điên chừng mắt với tiểu thư nhà mình m ộ i không phải lo lắng vì lê vương đâu tiểu thư nhà nàng không để ý lê vương thì nàng còn quản nhiều như vậy làm cái gì nhưng mà ai nha t i ể u thư hoàng thượng lại tứ hôn cho ngài lao ra muốn ngài ra tiếp chỉ đấy lại tứ hôn diệp ly ngần ra vẫn không nhịn được mà nhịu nhữ mày vốn cho rằng bị lê vương lui hôn thì mình có thể sống yên ổn được mấy năm nữa dù sao thời đại này nữ tử nguyện ý bị lui hôn cũng không nhiều nhà chúng ta chỉ là p h ụ thượng thư mà thôi sao hoàng thượng lại để ý nhiều như vậy ba ngày trước bị từ hôn ba ngày sau lại tứ hôn là hoàng đế quá coi trọng p h ụ thượng thư hay là vì nhìn nhà trai được ban hôn không thuận mắt thanh sương tức giận đỏ mắt phẫn hận cắn răng nói là định vương nhất định là đại tiểu thư xối giục hoàng thượng từ nhỏ nàng ta đã thích rước hiếp tiểu thư rồi hiện tại cư nhiên cư nhiên lại khiến tiểu thư gả cho định vương ồ ồ diệp ly bất đắc dĩ nhìn tiểu nha đầu nhà mình một nha đầu thích khóc như vậy thật sự là hưởng phí cho cái tên thanh sưng này được rồi lời này chớ ra bên ngoài nói lung tung đi thôi đi ra tiếp chỉ phòng khách diệp ra phụng tiên h thừa vận hoàng đế chiếu viết trưởng nữ diệp thị diệp ly thông tuệ h i ể n t h ụ tài đức n h i ề u mặt thiện lương đặc biệt tứ hôn cho định quốc vương ra mặc tu nghiêu làm chính phi chọn n g à y tốt thành hôn khâm thử mọi người trong diệp thị đồng thanh tạ ơn thái giám truyền chỉ đưa thánh chỉ vào trong tay diệp ly cười nói chúc mừng diệp phu nhân chúc mừng diệp tiểu thư diệp ly tiếp thánh chỉ chịu đựng tiếng cười hơi trói thai của thái giám hờ hững mỉm cười nói đa tạ công công cảm phiền công công thái giám truyền chỉ có chút kinh ngạc nhìn diệp ly nghe nói nữ nhi thứ ba của diệp ra ở trong kinh thành có thanh danh là thiên kim ba không không tài không mạo không đức nhưng mà nhìn nữ t ử trước mắt này tuy rằng không sánh bằng diệp chiêu nghi diễm lệ đa tình trong cung cũng không bằng diệp gia tứ tiểu thư tuyệt sắc vô song được xưng mị nữ đệ nhất kinh thành nhưng cũng là một giai nhân thanh lệ hiếm có hơn nữa cử chỉ ung dung lời nói có độ nơi nào giống như diệp chiêu nghi đã từng nói không biết tiến thoái thứ không lên được mặt bàn nhìn thoáng qua mọi người diệp g i a ở một bên không chút che giấu vui sướng khi người gặp họa trong lòng thái g i á m truyền chỉ đã rõ ràng tuy rằng có chút thương tiếc cho vị diệp tiểu thư này nhưng đó cũng không phải là chuyện mà một thái giám như ông có thể còn được liên thanh nói không dám rồi cáo tử chủ mẫu của diệp gia ân cần để quản gia tự mình tiễn người ra cửa mới liếc xéo diệp ly một cái ra vẻ tư ái cười nói may mắn hoàng thượng thánh minh lại ban cho tam tiểu thư một mối hôn sự tốt khác bằng không bằng không một nữ nhân bị từ hôn thì sao có thể gả ra ngoài được sắc mặt diệp ly như thường trong lòng cười lạnh hôn sự tốt cho rằng nàng không thích ra cửa thì cái gì cũng không biết sao định vương mặc tu nghiêu kia năm mười tám tuổi bị trọng thương hai chân tàn tật dung mạo bị hủy từ đó t r i ể n miên trên giường bệnh lúc trước từng lấy qua hai chính phi nhưng một người vào cửa không đến nửa tháng ngoài ý muốn đã bị chết đuối một người khác thì trong đêm động phòng hoa t r ú c bị kịch h á i quá độ mà chết có lời đồn nói là bởi vì nhìn mặt của định vương mà đang sống sờ sờ bị d ọ a chết nếu không phải như thế Hoàng thân phận và địa vị của định vương và vị địa của sắc a chưa gia, cha con nói chứ không phải là do vua ban, cao. o nào con do trèo đã định tuổi thế thì nhất thế tập truyền thật phu quả rồi phi, nói phải. nói phải nhi mà Mặc phẩm là là là còn có chính cũng chứ nhân vương vương không kệ ly s mặt của chủ mẫu diệp ra cứng lại nhìn diệp ly một cái mới nói đã biết rõ thì hãy chuẩn bị gả đi không cần khiến phủ thượng thư chúng ta mất mặt qua mấy ngày nữa tứ mội của con cũng xuất giá mấy ngày nay trong phủ thật sự rất bận ta biết để cho phu nhân quan tâm rồi ta là chủ mẫu của diệp gia đương nhiên phải quan tâm chuyện này chủ mẫu diệp gia nói nhìn thần sắc t h ô n g dong của diệp ly khẽ hừ một tiếng phẩy tay h á o bỏ đi diệp ly mỉm cười nhìn chủ mẫu diệp gia rời đi n ế u mày không nói chuyện tuy nàng là đích nữ của diệp gia nhưng không phải là con do chủ mẫu vương thị bây giờ sinh ra mà là con của diệp thượng thư với vợ chính thức từ thị sở sinh từ thị xuất thân thư hương thế gia sau khi sinh diệp ly thì thân thể vẫn luôn không tốt diệp thượng thư lại quay qua sùng ái vị thiếp thất vương thị vào cửa trước ngay cả quyền hành trong phủ cũng giao cho vương thị sau khi từ thị bị bệnh nặng năm diệp ly bảy tuổi từ thị quy thiên cũng vào thời điểm đấy diệp ly mới biến thành diệp ly hiện tại sau khi vương thị được phụ chính từ thiếp thất lên làm vợ sợ người khác nói nàng k h ắ c khe với đích nữ của vợ cả nên cũng không dám ngược đái nàng thế nào nhưng thỉnh thoảng làm khó dễ thì khẳng định không thể thiếu được đều bị diệp ly bất động thanh sắc hóa giải từng cái bởi vậy cũng khiến vương phu nhân nhìn nàng càng không thấy thuật mắt tam tỷ chúc mừng tỷ vương thị vừa đi mấy vị cô nương khuê cắc của diệp gia còn ở đây đều lập tức vây quanh trên mặt mang đủ các loại thần sắc thương hại vui sướng khi người gặp họa nói lời chúc mừng mở miệng đầu tiên chính là lục tiểu thư diệp lâm nàng là nữ nhi thứ xuất từ nhỏ thích vây quanh mấy đích nữ do vương thị sinh thuận tiện thỉnh thoảng khiến diệp ly buồn bực để lấy lòng mấy đích nữ do vương thị sở sinh diệp ly bình thường không muốn so đo cùng nàng ta đó chỉ là thủ đoạn sinh tồn của thứ nữ mà thôi chỉ cần đừng quá phận nàng cũng không muốn so đo với một cô bé mới mười tuổi tam tỷ có cái gì đáng để chúc mừng gả cho định vương đấy nghị đã thấy đáng sợ rồi định vương kia vừa tàn tật lại vừa xấu còn dọa chết một vương phi nói không chừng vương phi đầu tiên cũng là do hắn ta hại chết đấy chúng ta phải chúc mừng tứ tỷ m ớ i đúng chưa đến một tháng nữa tứ tỷ chính là lê vương phi rồi ngũ tiểu thư diệp san lấy lòng nhìn tứ tiểu thư có danh xưng mỹ nữ đệ nhất kinh thành diệp oánh trong mắt không thể che hết tia hâm mộ và ghen tị diệp oánh chính xác không hổ là mỹ nữ đệ nhất kinh thành lông mày lá liễu mắt tựa thu thủy dung nhan như ngọc không chỗ nào không để lộ sự tinh xảo tuyệt mỹ nhất cử nhất động đều để cho người muốn thương tiếc mềm mại và tao nhã chỉ là mềm mại như vậy đối với diệp ly kiếp t r ư ớ c đã nhìn qua vô số mỹ nhân thì trong mắt nàng đã thiếu đi vài phần kinh diễn rồi mọi người đều là tìm muội cái gì mà chúc mừng với không chúc mừng đấy tương lai nương nhất định sẽ thay ngũ muội và lục muội tuyển một lang quân như ý diệp ánh nói khẽ âm thanh mềm nhẹ dễ nghe hơi thở thơm như hoa lan nhất cử nhất động đều mang phong tư khiến người mê muội mọi người nhìn thấy thế thì trong lòng lại lan tràn ghen t ị ngược lại tam tỷ chuyện lê vương mong rằng tỷ thứ lỗi ánh mắt dịu dàng tràn đầy áy náy nhìn diệp ly diệp ly hào phóng cười cười nói với diệp ánh không sao cứ coi như ta và lê vương vô duyên đi cũng không thể vì nam nhân mà phá hỏng tình cảm t ỷ mội của chúng ta đúng không diệp ánh mần ra không nhìn thấy được phản ứng như trong dự liệu khiến nàng có chút không c a m lòng vốn cho là ba ngày trước khi nhận được tin tức từ hôn thì nàng ta sẽ đau khổ nhưng khiến diệp ánh vô cùng thất vọng là tam tỷ này của nàng chỉ trầm mặc trong chốc lát rồi nói câu đã biết sau đó đi thẳng về phòng nghỉ ngơi hôm nay gặp lại cũng không thấy thần sắc có nửa điểm tiểu tụy lê vương chính là lang quân như ý mà các tiểu thư khuê c á c trong kinh thành tha thiết ước mơ nàng không tin nàng ta thật sự không khó chịu sau một lát mặt mới hiện lên e lệ rụt rè cười yếu ớt nói ta biết tam tỷ thương ta nhất về sau nếu tam tỷ có gì khó xử có thể đến lê vương phủ tìm bánh nhi diệp ly nhàn nhạt đáp ứng chẳng muốn đi nhìn vẻ đắc ý khó che giấu trên mặt nàng ta cáo biệt một đống tỷ muội không thể chờ được vội vã muốn nàng ngột n g ạ n diệp ly mang thanh sương bước chậm đi về phía tiểu viện của chính mình một đường thanh sương vẫn bất bình nói nhỏ tứ tiểu thư có ý tứ gì rõ ràng là nàng ta cướp lê vương còn ở chỗ ấy làm bộ làm tịch thực là khiến người ta ghê tởm diệp ly xoay người buồn cười nhìn nàng được rồi để cho người khác nghe được thì cẩn thận ra thịt muội phải chịu đau đấy ta thật sự thấy gả cho lê vương hay là gả cho định vương cũng đều không sao cả sao có thể không sao cả thanh sương trừng mắt với nàng lê vương nổi danh trong kinh thành là công tử văn nhã đệ ruột của hoàng thượng định vương thì ai chẳng biết là người hai chân tàn tật mặt mũi bị hủy bệnh nặng cuốn thân ách nghĩ đến định vương sắp trở thành tướng công của tiểu thư nhà mình thanh sương cố gắng nuốt hai chữ phế vật trở về vậy thì có thể như thế nào diệp ly nhữ mày v u ồ n cười nhìn thanh sương chẳng lẽ nào ngươi thấy lê vương có bộ dạng tuấn tú muốn cùng ta gả đi làm d ì nương bộ dạng tuấn hay không tuấn diệp ly không có hứng thú muốn biết tuy rằng nghe nói vị hôn phu trước đây của nàng có danh sướng tứ đại mỹ nam kinh thành nhưng nhân phẩm của mặc cảnh lê tuyệt đối sẽ không tốt hơn định vương tin tức mặc cảnh lê và diệp bánh gian díu với nhau không phải là nàng chưa nghe nói qua nhưng mặc cảnh lê nhất định phải chờ đến ngày kết hôn mới tới từ hôn thì động cơ và tâm tình của hắn khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa rồi nghĩ đến đây thời điểm này hoàng thượng tứ hôn mình cho định vương ngay sau khi bị từ hôn thì cũng cần phải suy nghĩ tâm tư của h ắ n rồi thông tuệ hiền thục tài đức nhiều mặt lương thiện trong kinh thành không ai không biết tam tiểu thư diệp ra có tiếng dung mạo xấu xí tài hoa kém cỏi nữ công vụ về là thiên kim b à không là nói nàng thiên kim b à không rất xứng với định quốc vương già phế vật sao t i ể u thư thanh xương đỏ bừng mặt d ậ m chân mới không cần thanh sương tình nguyện gả cho nô tài gã sai vật cũng không cần làm di nương quan trọng nhất là nàng tuyệt đối sẽ không làm di nương của tướng công của tiểu thư nhà mình mẫu thân thanh sương vốn là thị thiếp của gia đình giàu có phụ thân mất sớm sau đó mẹ con các nàng bị chính phòng đuổi ra khỏi nhà lưu lạc đầu đường mẫu thân thanh sương bệnh chết nàng suýt nữa bị người bán vào thanh lâu may mắn được tiểu thư mua lại còn ban thưởng tên thanh sương dạy mình đọc sách viết chữ thanh sương không phải người vong ân phụ nghĩa phần ân tình này nàng vĩnh viễn sẽ không quên thấy tiểu nha đầu nôn nóng đến sắp hỏng diệp ly nhịn không được cười ra tiếng được rồi nói dỡn một chút cũng không được sao t i ể u thư chương hai đồ cưới nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nét lẹ tỉn xì ạ ly tuy mọi người đều biết định vương là phế vật nhưng đến cùng tên phế vật này vẫn là siêu nhất phẩm thế tập vương gia duy nhất của vương triều đại sở vì thế mà từ trước đến giờ diệp thượng thư và lao thái thái của diệp gia vốn luôn t h ở ơ với diệp ly nay hiếm khi lại triệu nàng đến nói chuyện cháu gái thỉnh an tổ mẫu thỉnh an phụ thân diệp ly đến minh nhạc đường của diệp lao phu nhân diệp thượng thư cùng vương thị còn có tứ tiểu thư diệp ánh cũng đang ở đây diệp lao phu nhân gật gật đầu vẻ mặt yêu thương cười nói ly nhi đứng lên đi hôm nay cháu được chỉ hôn cho định vương tháng sau á n h nhi lại đại hôn với lê vương nhà chúng ta cũng coi như là s o n g h ỷ lâm môn rồi diệp ly đứng dậy dù mắt nhìn xuống mặt đất nhưng biểu hiện trên mặt lại vô cùng cung kính khiến tổ mẫu phải cố ý gấp gáp trở về từ bên ngoài là cháu gái bất hiếu đã để cho tổ mẫu phải vất vả tuy không thể nào thích diệp ly được nhưng mấy câu nói của nàng vẫn khiến diệp lao phu nhân hết sức cao hứng nên khi nhìn diệp ly vẻ mặt của diệp lao phu nhân cũng nhiều thêm mấy phần tình cảm ấm áp nói nhà chúng ta có hỷ sự sao ta có thể không trở về được đồ cưới của hai nha đầu đã chuẩn bị thỏa đáng chưa vương thị vội vàng đứng dậy có chút khó xử nhìn lao thái thái nói bẩm lao thái thái vốn tháng sau chỉ có một mình tứ nha đầu thành thân nếu tranh thủ chuẩn bị thì cũng k ị p nhưng bây giờ lại có thêm tam tiểu thư chỉ sợ diệp lao phu nhân cũng là người t h à n h tinh sao lại không biết những tính toán nhỏ nhặt trong lòng vương thị suy nghĩ một chút nói thời gian thành thân của ly nha đầu còn chưa định ra cứ gấp rút chuẩn bị cho h á n h nhi trước đi nghe lão thái thái nói vậy vương thị vui mừng thưa vâng diệp lao phu nhân nhìn hai cháu gái liền ra lệnh cho nha hoàn lấy hai cái hộp ra đặt lên b à n nói hai nha đầu các cháu đều là người có phúc khí một gả cho lê vương một gả cho định vương ta làm tổ mẫu thì sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia những vật này các cháu mỗi người một phần tương lai ngũ nha đầu lục nha đầu cũng được một phần giống như vậy trong phần của hồi môn của ta có mấy thôn trang hai cháu mỗi người một cái về phần quy chung phải xuất ra bao nhiêu để mua của hồi môn cho các cháu thì phải xem ý của mẫu thân và phụ thân các cháu vương thị cười nói vẫn là lao thái thái thương cháu gái con dâu và lao gia đã thương lượng qua bánh nhi gả cho lê vương Của chỉ cũng công cưới, còn có 6 thôn trang và 6 gian cửa hàng. Ngoài ra còn cho nàng thêm 2 thôn trang từ trong của hồi môn của con gia ra mua trang gian ra trang hồi hoàng không hài thôn hàng, thêm thôn hồi đồ ngoài môn mà môn lòng. vạn ngàn lượng nàng trong và ít Từ xuất đặt từ sợ sẽ quỹ diệp â u d lao phu nhân nhịu nhữ mày nói có phải là quá nhiều hay không mặc dù nói diệp á n h gả cho vương g i a thì đồ cưới nên nhiều một chút mới tốt nhưng nếu như chệnh lệnh quá lớn so với những cô nương xuất giá phía sau thì đối với thanh danh của thượng thư phủ cũng không tốt đồ cưới của ly nha đầu ngươi tính thế nào rốt cuộc lao thái thái vẫn có kiến thức hơn vương thị cho dù định vương là phế vật thì đó cũng là phế vật có nền tảng gia tộc vững chắc nếu không phải vì sự cố xảy ra chỉ sợ hắn còn tôn quý hơn lê vương nhiều nếu quá k h ắ c khe với đồ cưới của diệp ly chỉ sợ những gia tộc mấy đời trung thành với định quốc vương phủ sẽ có lời bàn ra tán bảo h i ệ n nhiên vương thị không nghĩ tới lao thái thái sẽ hỏi trực tiếp như thế do dự một chút mới nói dù sao định vương cũng không giống với thân đệ đệ của hoàng thượng quý phủ chúng ta thật sự có chút con dâu nghĩ nên đợi định vương phủ đưa x í n h lễ tới rồi hay xem xét đến lúc đó thêm vào hai thôn trang nữa là được ẩn ý của nàng chính là xem x í n h lễ của định vương phủ như đồ cưới mà đưa trở về Về p h ầ những đến cũng có t ể đưa đổ đưa được. như cưới như ngươi Ngươi bao của Ngay Lao ra thanh danh trở thì mặt trở ra về vậy, vô về, vậy nhiêu còn nàng. Nhân chầm xuống, nói, xính chuyện cũng nghĩ cần n phải Phu chầm Diệp liêm Diệp sắc có xem xem mà ý của sỉ, lệ a hay h k ô hả? năm g không? Những ư ơ i cái có cần thanh danh này nữa n hay mẹ kế nay quả thật từ gia có chút xa x u t nhưng cũng không phải là gia tộc mà vương gia của ngươi có thể so sánh được bị lao thái thái răn d ẻ không lưu tình chút nào như vậy mặt vương thị lập tức đỏ bừng liên tục kêu h o n ó i lao thái thái con dâu thật sự rất oan uổng a mấy năm nay con dâu có chỗ nào khắt khe với tam cô nương thật sự là thật sự là trong phủ chúng ta có chút khó khăn phía sau còn mấy cô nương chưa xuất giá tương lai dung ca nhi lập gia đình cũng cần bạc lao thái thái bị đứa con dâu có ánh mắt t h i ệ n cận này khiến cho tức giận đến nỗi phải vớt vớt ngực năm nay dung ca nhi mới bảy tuổi còn không biết đến năm nào mới thành thân bà liếc mắt nhìn diệp thượng thư đang ngồi yên lặng ở một bên nữ nhi của ngươi ngươi nói thử xem nên làm gì bây giờ may là mình trở về hỏi một câu như vậy nếu thật sự để cho vương thị gà ly nha đầu ra ngoài như vậy không chỉ đắc tội với định vương phủ mà còn đắc tội với từ gia mấy năm nay từ gia có ít người trên quan trường thế nhưng gia tộc lớn trăm năm có thể dễ đắc tội như vậy hay sao diệp thượng thư khó xử nhìn mẫu thân rồi lại nhìn t h ê tử nói tam nha đầu cũng là đích nữ con của vợ cả dòng chính thất vậy thì giống với hoánh nhi đi có thể làm đến vị trí thượng thư diệp thượng thư cũng không phải là tên đần đương nhiên biết rõ mẫu thân sầu lo cái gì giống với hoánh nhi thanh âm bén nhọn của vương thị vang lên trong phủ chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy lao ra không phải là thiết thân người mẹ cả này muốn bạc đ á i tam cô nương thật sự là gia kế sinh kế của gia đình của chúng ta rất khó khăn v á n h nhi là mội mội ruột của chiêu nghi trong nội cung gả cho đệ đệ ruột của hoàng thượng nếu đổ cưới ít thì vương gia sẽ rất mất mặt chiêu nghi cũng sẽ rất hổ thẹn cùng lắm thì cùng lắm thì thiếp thân cho tam cô nương thêm hai thôn trang trong của hồi môn của mình thiếp vốn dĩ định để hai thôn trang đó cho dung ca nhi đấy vương thị lau nước mắt kế hoan trong lòng lại vô cùng thống hận diệp ly đang trầm mặc ngồi đối diện sao nàng có thể để cho nữ nhi của tiện nhân kia giống với bánh nhi của mình được nghi cũng đừng nghĩ cái này diệp thượng thư s ư ớ n g sở khó xử nhìn diệp ly hiện tại trong nội cung diệp chiêu nghi đang rất được cưng chịu lại đang có thai nếu có thể sinh hạ hoàng tử diệp bánh thấy diệp thượng thư buông lỏng thần sắc cắn cắn ngôi thấp giọng nói phụ thân không cần khó xử chia một ít đồ cưới của bánh nhi cho tam tỷ là được nhưng vạn lần không thể để chi tiêu của đại tỷ tỷ trong nội cung bị thiếu ngoài ra còn phải giữ lại một ít cho ngũ m ộ i và lục m ộ i thấy nữ nhi mình yêu thương nhất hiểu chuyện như thế vẻ mặt diệp thượng thư càng thêm n u hòa nhìn về phía diệp ly muốn nàng cũng nói vài lời trong lòng diệp ly cười nhạt một tiếng ngẩng đầu lên nhìn bốn người ở đây nói khẽ phụ thân mẫu thân với tứ m ộ i không cần phải khó xử vương thị nghe vậy trong lòng rất vui vẻ những năm nay diệp ly luôn không tranh không đoạn khiến nàng cảm thấy tính tình diệp ly có phần mềm yếu dễ bị ức hiếp đang cho rằng nàng muốn ngượng bộ thì lại nghe diệp ly nói trước khi mẫu thân qua đời đã từng nói với nữ nhi lúc trước khi nàng gả vào diệp ra ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu cho nàng tám thôn trang m ộ ư ơ i hai gian cửa hàng và ba miếng đất mẫu thân nói những thứ này đều để lại cho nữ nhi làm của hồi môn còn những thứ khác phụ thân mẫu thân cứ đặt mua theo lệ như lúc đặt mua cho nhị tỷ là được rồi vẫn nên tăng cường thêm một ít cho tứ m ộ i thì tốt hơn hai năm trước nhị tiểu thư của diệp phủ gả cho tam công tử của ngự sử vương thị chỉ cấp cho một vạn lượng đồ cưới cái gì chuyện này làm sao có thể những thứ kia vương thị nhịn không được thét lên nàng muốn giữ những thứ kia lại làm của hồi môn cho nữ nhi của mình và lưu lại cho dung ca nhi đấy diệp ly kỳ quái nhìn nàng nói như thế nào nàng hơi du mắt xuống có chút e lệ nhìn về phía diệp lao thái thái nói lúc trước m â u thân nói của hồi môn của mình đều để lại cho cháu gái điều này mợ cháu cũng biết tổ mẫu nói đúng không sắc mặt diệp lao phu nhân cũng có chút l u n g túng lúc trước từ thị g ả vào diệp ra có thể nói là mười dặm h ư n g trang nếu đưa hết cho diệp ly thì đồ cưới của diệp ánh sẽ có chút khó coi mấy năm nay diệp ra tiêu tiền như nước vốn dĩ nhập không đủ suất muốn chuẩn bị một phần của hồi môn giống của từ thị năm đó thì sau khi diệp ly gả đi cả nhà đều không cần sống nữa nhưng diệp ly nói cũng đúng lúc từ thị qua đời thiếu phu nhân của từ gia cũng có mặt chính thai nghe được những lời nhắn n h ủ hậu sự của từ thị thấy diệp lao phu nhân không nói lời nào diệp ly cũng không nóng nảy mở miệng chỉ cười lạnh trong lòng nàng thật sự không có ý kiến quá lớn đối với việc của hồi môn nhiều hay ít nhưng đ ổ cưới của mẫu thân không thể cho nữ nhi của vương thị làm của hồi môn được mặc dù sau khi từ thị qua đời nàng mới có chi nhớ của kiếp t r ư ớ c nhưng cũng không thay đổi được sự thật từ thị là mẫu thân của nàng nàng không hề quên từ nhỏ bà đã cẩn thận che chở dốc lòng dạy bảo nàng như thế nào còn có những mất tức mà từ thị phải gánh chịu từ khi gả vào diệp ra từ thị không có được một ngày vui vẻ có thể nói là buồn bực sầu não mà chết nếu như còn lấy đồ cưới của bà đi c h ợ giúp cho nữ nhi của tiểu thiếp của trượng phu mình diệp ly không tin quỷ thần nhưng không biết người mẫu thân đã mất con lo lắng mà bỏ dậy từ trong mộ hay không qua nửa ngày diệp lao phu nhân mới nói chuyện này trước hết cứ để đ ấ y đã sau này ta sẽ thương nghị lại với phụ thân và mẫu thân của cháu diệp ly nhàn nhạt nhấn m ẩ y nhẹ giọng thưa vâng chương ba m ở đến nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c h ấ lẹ tỉn xì ạ ly ly tiểu thư từ phu nhân đến ạ diệp ly ngẩng đầu lên nhìn thấy m ợ hai đang từ bên ngoài đi vào liền vội vàng đứng dậy chào đón m ợ hai năm nay từ phu nhân cùng lắm cũng chỉ mới ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi dung mạo được bảo dưỡng cẩn thận bề ngoài chỉ có thể khen là thanh tú mà thôi nhưng cả người lại tỏa ra khí chất tự nhiên qua đó cho thấy nàng xuất thân từ danh môn được giáo dưỡng cẩn thận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 nếu người biết được cháu ngoại gái duy nhất của mình chịu ủy khuất như vậy với tính tình của từ lao thái g i a chỉ sợ ông đã sớm xông vào kinh chửi mắng con rể một trận rồi diệp ly cười nói cháu nào có chịu ủy khuất gì ly nhi sẽ không để cho bản thân mình chịu thiệt thòi đâu thư phu nhân sầu lo nhìn nàng nói bây giờ hôn sự của cháu định vương thật sự không phải là người thích hợp để kết duyên cô mội, mội của cháu đúng là người không ra gì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 Ông ngoại giao cho của cháu đã từ a mua ta quang và là mà thành cậu cháu giữ dùng, là đồ cưới mà ông ngoại cháu đặt mua cho cháu. Chúng ta không thể quang minh chính đại cho cháu, nên đều đã đổi thành ngân phiếu. cháu đều phiếu, không thể minh giữ ông ngoại ngân giữ đại đổi đi. dùm, lấy đồ đặt đã nên t phu nhân lấy ra một chồng ngân phiếu đặt vào tay diệp ly diệp ly mở ra xem trong đó có một tờ kìm phiếu một ngàn lượng một ư ơ i tờ ngân phiếu năm trăm l lượng ngoài ra còn có mấy tờ kìm phiếu và ngân phiếu trị giá nhỏ hơn tổng cộng cũng phải đến hai vạn hai lượng bạc từ phu nhân không cho nàng nói chuyện bà tiếp tục nói mợ nghe người ta nói diệp vương thị kia còn muốn khấu trừ đồ cưới mà mẹ cháu để lại cho cháu cháu yên tâm đi mợ nhất định sẽ giúp cháu giải quyết chuyện này <cười> ừ nữ nhi của từ gia chúng ta nhất định phải nở mày nở mặt khi xuất giá cho dù có xa suốt cũng không làm ra chuyện hư hỏng như việc lấy của hồi môn của vợ cả cho nữ nhi của tiểu thiếp mấy năm nay của của cháu các hồi môn của mẹ cháu bị các nàng bị từ r trăng à và hàng Mày này, đạp lại Diệp còn ít sao. Mợ chắc chắn cái cửa cho cháu. Cao có thể tự mình xử lý việc thôn gian nói, Nhi mình không nên. ít thể tự t sao. sẽ kia Mợ mấy mấy mợ lấy Ly Ly lý xử phu nhân cười nói cháu yên tâm chức quan của cha cháu quả thật cao hơn cậu cháu nhưng nếu hoàng thượng còn muốn giữ mặt mũi thì người chắc chắn sẽ không làm khó dễ cậu cháu từ ra vốn là công thần khai quốc hơn nữa lại là thanh quan đứng đầu thiên hạ cho dù không có nhiều người làm quan trong triều nhưng lực ảnh hưởng thì không phải diệp gia và vương gia có thể so sánh được sau khi hoàng thượng lên ngôi làm nhiều chuyện n g o ạ i sáng trong t ố i khiến cho cả tộc từ thị phải t ừ quan chuyện đó đã rất khó coi rồi nếu không có nguyên nhân chính đáng gì mà lao ra nhà ta lại xảy ra chuyện nữa thì nước bọt của người trong thiên hạ cũng đủ để nhấn chìm h o à n g ra diệp ly n h í u mày suy nghĩ đây quả thật cũng không phải là chuyện lớn gì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 thế nào công tử cũng sẽ giành được t ă n g nguyên thủ khoa ba kỳ thi liên tiếp thi hương thi hội thi đình khiến cho chiêu nghi nương nương vẻ vang nghe vậy sắc mặt vương thị càng thêm khó coi khi còn ở khuê phòng liêu quý phi đã được danh s ư n g là tài nữ đệ nhất kinh thành sau khi tiến cung lại càng được sủng á i không ngừng hơn nữa lại liên tục sinh hạ hai vị hoàng tử và một vị công chúa được phong làm quý phi luôn đ è ép trên đầu nữ nhi mình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 nhưng chỉ đổi được một tiếng cười lạnh khinh thường của từ phu nhân chương bốn tính toán của vương thị nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net lẹ t n m c a tiểu ly trong viện phương nghi của đ ư ờ n g gia chủ mẫu diệp phủ sắc mặt vương thị tái nhợt vẻ mặt nhăn nhó tức giận m ắ n g diệp ly từ phu nhân và cả nhà tử thị những mảnh vỡ nát của chén trà đồ s ứ rơi đầy trên mặt đất diệp bánh xinh đẹp mềm yếu im lặng đứng ở một bên nhìn mẫu thân chút hết lửa giận trong mắt hiện lên một tia khinh thường nương ngài đừng tức giận hại đến thân thể ngài mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi đợi đến lúc vương thị đã chút được gần hết tức giận diệp ánh mới tiến lên bày ra vẻ mặt ân cần và lo lắng nói vương thị thấy con gái có vẻ mặt mềm mỏng không oan trong lòng không khỏi tràn đầy ấ t ức lôi kéo diệp ánh mà rơi nước mắt mẫu thân vất vất vả và lo liệu vì cái phủ này nhiều năm như vậy đã có lúc nào hủy khuất tả ta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 dịu dàng cười cười nhẹ giọng c h ấ n an vương thị nương lê vương điện hạ là thật tâm đối đãi với nữ nhi đấy tất nhiên sẽ không ghét bỏ đồ cưới của chúng ta ít h u n g hồ chuyện lần này cũng thật sự đã uất ức cho t ỷ t ỷ rồi cho t ỷ t ỷ nhiều thêm một chút đồ cưới cũng là chuyện nên làm đấy người ngoài thấy được cũng sẽ biết là nương là người từ bi rộng lượng không bạc đại nữ nhi của vợ cả không phải sao còn về nhị t ỷ t ỷ tất nhiên t ỷ ấy sẽ hiểu được nỗi khó xử của nương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 diệp ánh lo lắng n h ư mày vậy nương muốn làm như thế nào vương thị tất nhiên là đã có tính toán từ trước tự đắc cười nói nương tự có chủ ý con cứ chuẩn bị đồ cưới thật tốt là được diệp phủ có một thứ nữ là t h i ê u nghi bây giờ đang được đương kim hoàng thượng sùng ái nhất bây giờ lại có hai nữ nhi phân biệt tứ hôn cho lê vương được bề trên sùng ái nhất hiện nay và thế tập định quốc vương duy nhất của đại sở bây giờ diệp ra tất nhiên là nước cao thuyền lớn như mặt trời ban trưa cực kỳ hưng thịnh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 còn có vương thị liên tiếp dùng rất nhiều tiền trong quỹ công để xử lý chuyện của hồi môn cho diệp ánh trong nhà thì cũng phải có hải tử được cưng t r i ề u và hải tử không được cưng t r i ề u đến mười ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn đất diệp ra cưng triều diệp ánh hơn một chút thì nàng cũng không có ý kiến gì chỉ cần đừng gây khó dễ cho thể diện của mình là được rồi còn về tương lai tuy nàng không cho rằng về sau cái nhà mẹ đẻ này có thể nâng đỡ cho mình được bao nhiêu nhưng cũng không thể còn chưa xuất giá đã g ã i nhau trở mặt với nhà mẹ đẻ rồi bỏ ra thời gian hai ngày đối chiếu lại sổ sách của cửa hàng một lần kết quả lại làm cho diệp ly phải cau mày thật chặt 12 gian cửa hàng thì đã có năm gian trong đó thua lỗ bốn gian duy trì không l ỗ không lãi ba gian còn lại chính thức kiếm được tiền thì cũng chỉ là một món lợi nhỏ mà thôi tám cái thôn trang thì có bốn cái cũng không phải là cửa hàng lúc đầu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 còn có một cửa hàng đồ trang sức nhìn thì người đến người đi nhưng xem sổ sách thì tất cả đều là thua lỗ mà về phần hai cửa tiệm có lãi thì tiểu nhị trong cửa hàng đồ cổ mặt mà tù mày trau mà ngay cả trên quầy cũng dính không ít cho bụi có người vào xem hàng mới là kỳ lạ đấy t i ể u thư phu nhân thật quá đáng trở về nhất định phải nói cho lão phu nhân và lao gia thanh sương v ẫ n hận mà nói nói thì thế nào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 hàng hóa trong tiệm ngược lại được bày biện rực rỡ đủ loại trưởng quay ăn mặc một thân áo gấm phú quý bức người đang bày ra vẻ mặt khinh miệt nhìn một thiếu niên nam tử mặc trang phục cũ kỹ sắc mặt của nam tử kia tiêu tụy h vẻ mặt ốm yếu xanh xao giống như người đang có bệnh dung mạo cũng có thể coi là tuấn tú lộ ra làn da vàng như đến khô khốc tuy y phục trên người đã cũ nhưng lại được giặt r i ũ vô cùng sạch sẽ nhìn về phía trên cũng không khiến người ta cảm thấy chán ghét ngược lại có một chút khí chất nhàn nhạt của văn nhân lúc này nam tử kia lại đang mang vẻ mặt xấu hổ và lo lắng còn có chút thở gấp bức dứt không yên t r ư ờ n g quay ông xem lại cho kỹ đi bức họa này quả thật là bút tích của ngô chi khải tiên sinh tiền triều mà t r ư ờ n g quay làm ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn nam tử nói xem bộ dạng nghèo kiết hủ lậu của ngươi thì tại sao có thể có bút tích thật sự của ngô n ô chi khải được chứ bức vẽ này rõ ràng là đồ d ỏ g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 đạo lý ngươi có biết cửa tiệm của chúng ta là của nhà ai không nói cho ngươi biết đây là cửa hàng nhà mẹ đẻ của chiêu nghi nương nương trong nội cung tứ cô nương trong phủ chúng ta lập tức sẽ trở thành lê vương phi rồi ngươi nói quan phủ sẽ tin ta hay là tin một tên nghèo k ế t hủ lậu như ngươi ông vị công tử này bức họa này của ngươi ta muốn hai nghìn lạng diệp ly đi vào trong tiệm nói khẽ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 mở ra xem một chút rồi thỏa mãn gật đầu cười nói vội vặn bổn cô nương muốn mua bức thanh giang vọng nguyệt đồ này để tặng người công tử cầm tiền đi là được ngược lại ta muốn nhìn xem dưới chân thiên tử có còn có vương pháp nữa hay không đã như vậy các ngươi đừng có hỏng mà đi được t r ư ờ n g quay h uy hiên nói diệp ly buồn cười nhìn sang hắn chẳng lẽ ngươi còn dám giết chúng ta hay sao thân xác của t r ư ờ n g quay cứng ngắc rét lạnh nói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 mọi người đều xứng sở sắc mặt của tên trưởng quỹ kia hơi trắng bệnh ra có chút hoài nghi nhìn diệp ly ngươi ngươi là diệp ly nhìn hắn chằm chằm thản nhiên nói ta họ diệp đứng thứ ba tam tiểu thư trưởng quay thất thanh têu lên sắc mặt lập tức khó nhìn hẳn lên diệp ly đưa bức họa trong tay cho thanh x ư ơ n g nhìn lướt qua đám tiểu nhị đang vây quanh rồi lạnh giọng nói còn không lùi ra không muốn làm ở đây nữa phải không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 trường quay cãi c h ả y cãi cối nói tam tiểu thư không hiểu việc kinh doanh đấy chúng ta cũng là vì việc buôn bán của thận đức hiên đầu năm nay buôn bán không được tốt lắm diệp ly cười lạnh nói ta đúng thật là không biết làm kinh doanh nhưng cũng biết kinh thương quan trọng ở một chữ tín một người không có uy tín không có danh dự thì ai sẽ theo n g ư ờ i làm kinh doanh huống hồ ngươi làm ăn được mà sao bây giờ các khoản mục trong sổ sách của thận đức hiên lại là một mảnh ảm đạm như thế này ta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 không không không sao thiếu niên có chút mất tự nhiên k h o á t k h o á t tay hắn cũng không nghĩ tới vị cô nương nhã nhặn trầm tĩnh này lại có thể là chủ nhân của cửa hàng này nghĩ nghĩ tuy rằng cảm thấy có chút nhiều chuyện nhưng thiếu niên vẫn không nhịn được mà nói nếu cô nương là chủ nhân của thận đức hiên tính xin cô nương hao tâm tổn trí nhiều hơn nữa n ộ i nhớ nếu như hôm nay không phải gặp được cô nương này chỉ sợ chính mình cứ đoan g u ổ n như vậy mà bị bắt vào đại lao rồi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 trong lòng thật sự có chút không n ỡ bán bức tranh gia truyền này đi thế nhưng vẫn nói không có công thì không được hưởng lộc chỉ cầu cô nương tạm lưu lại bức thanh giang vọng nguyệt đồ này hai tháng thôi trong hai tháng tại hạ nhất định sẽ nghĩ cách trả hết ngân lượng lại cho cô nương diệp ly thấy hắn khăng khăng như thế cũng không để ý nữa chỉ cười nói vậy ta cứ đặt bức tranh này ở trong tiệm công tử có thể đến chuộc đồ bất cứ lúc nào thanh sương Lấy ra thêm 100 lượng ra nữa thêm tội như xem bồi chẳng o thaudio.net vị vương vị vị. công tử này. Chương chuyện của c hôn này. tiền. Nghe tỉn、si、nghiêu, vị hôn thế này ngươi tử trả tại Tiểu Thu thế thật là thú là là ly. phải Haha. h ra, mua mp3 đồ Lẹ si biết từ lúc nào bên ngoài thận đức hiên đã có một cỗ xe ngựa m ộ t mạc to rộng rừng ở đó tuy rằng người ngồi trong xe ngựa không thể chứng kiến tình hình ở bên trong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 làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào x o á t một tiếng chiếc quạt xếp trong tay mở ra phượng c h i giao khoan thai quạt nói cũng không phải quá rảnh rỗi sao lao gia tử không cho ta xuất kinh chỉ là gần đây chắc sẽ không quá nhàm chán dù sao lê vương và định vương điện hạ đều sẽ đại hôn trong cùng một tháng tên hoàng thượng này cũng quá bất công rồi diệp ánh được xưng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân còn diệp ly s ắ c thực lại là thiền kim nổi danh ba không ở kinh thành thu nghiêu ngươi thật sự muốn kết hôn hoàng thượng đây rõ ràng không phải là muốn cho ngươi mất mặt sao thiên kim ba không thì cũng thôi đi đã thế lại còn là người bị mặc cảnh lê lui hôn đấy cái hoàng thất này thực sự là muốn ném mặt mũi của định quốc vương phủ xuống dưới chân để dấm rồi nam tử mặc áo tơ trắng kia đúng là đương kim định quốc vương ra mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu cười nhạt một tiếng bên ngoài s e n ngựa giọng nói nhẹ nhàng lạnh nhạt nhưng không có chút mềm yếu nào của nữ tử ở bên trong thận đức hiên truyền vào trong thai hắn quân muốn thần chết thần không thể không chết huống hồ chỉ là tứ hôn ngươi không phải cũng nói diệp tam tiểu thư rất thú vị sao phượng c h i giao nhữ mày vẻ mặt lo lắng nhìn hắn việc này là trung thân đại sự của ngươi lấy vương phi lại khác hẳn n ạ p tiếp ngươi thật sự đã suy nghĩ rõ ràng nếu không rõ ràng lắm thì như thế nào chỉ là cái bộ dạng này của ta chỉ sợ là hủy khuất cho người ta phượng c h i giao im lặng quả thật hiểu rõ ràng hay không hiểu rõ thì như thế nào ý chỉ của hoàng đế vốn là không thể cãi lại nếu không sẽ mang đến thai họa ngập đầu cho định quốc vương phủ huống hồ mặc tu nghiêu đã hai mươi tuổi rồi đã là tuổi sớm nên lập gia đình thế nhưng nói ra thì các vị tiểu thư khuê các trong kinh thành đều tránh hắn như g i á n i ế t bây giờ chỉ hy vọng cô tiểu thư này của diệp ra thật sự là một nữ tử không tệ nhưng là hoàng đế sẽ tứ hôn một thê tử tốt cho mặc tu nhiêu sao nam tử bán bức tranh kia còn chưa kịp cất bước một đôi tuấn nam mỹ nữ đã từ ngoài cửa đi vào trường quỹ kia giống như thấy được cứu tinh cứ không ngừng kêu lên vánh nhi vánh nhi vương ra cứu mạng ta đi cùng nhau đi vào đúng là hai người nổi danh ở kinh thành lê vương mặc cảnh lê và diệp á n h diệp ánh nhìn thoáng qua nam tử tuấn mỹ đang đứng ở bên cạnh mình chầm chậm đi đến bên cạnh diệp ly dịu rằng nói tam tỷ tỷ đang làm cái gì vậy đ ư ờ n g cậu thế nhưng đã làm gì sai khiến cho tỷ tức giận kính xin tỷ nể mặt ông ấy là trưởng bối mà cũng đừng so đo nhiều với ông ấy đi chỉ mấy câu nhẹ nhàng nàng ta đã g á n cho diệp ly cái tội bất kính với trưởng bối mặc cảnh lên nghe vậy nhìn chằm chằm vào diệp ly mà nhịu nhíu mày diệp ly tựa tiếu phi tiếu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 ngay cả bản thân nàng bình thường coi trọng đồ cổ quý hiếm gì cũng trực tiếp lấy đi ra luôn bởi vậy ở trong đám khuê tú kinh thành khuê cũng có chút nở may nở mặt nếu đã mất k h ô n g chế với thận đức hiên tương lai sẽ không dễ dàng như vậy nữa rồi diệp ly cũng mặc kệ trong lòng hai người này đang suy nghĩ những cái gì mỉm cười lôi kéo diệp a n h nói chúng ta không quan tâm đến những chuyện này nữa tứ mỗi đúng lúc này lại đến thận đức hiên để làm gì sắc mặt của diệp a n h cứng đờ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 chỉ là sao tứ mội lại để cho lê vương điện hạ tự mình đến tiệm vậy chúng ta trực tiếp đưa đồ đến lê vương phủ không được sao diệp ánh cau mày nhìn diệp ly thầm nghĩ chẳng lẽ nàng ta còn chưa từ bỏ ý định muốn định nọt lê vương sao mặc cảnh lê chắp tay đứng ở một bên nhìn diệp ly trong đấy mắt hiện lên vẻ khinh thường nhàn nhạt, nhạt hiển nhiên cũng cho rằng hành động của diệp ly lần này là muốn định nọt mình lại nghe diệp ly tiếp tục cười nói chỉ là vương gia đã đến, đến rồi hà sư phó gói ký tượng quan âm lại mang cho vương gia không biết vương gia ngài là muốn trả trực tiếp bằng bạc hay là ngân phiếu mọi người nghe vậy đều xứng sở sắc mặt của mặc cảnh lê đã có chút khó coi nhìn c h ầ m c h ầ m vào diệp ly mà nói ngươi nói cái gì diệp ly nhữ mày vẻ mặt mờ mịt khó hiểu mà nói không phải là vương gia muốn mua tượng quan âm sao chỉ là nếu như là vị hôn phu của tứ muội lại là để hiến cho thái hậu nương nương thì hà sư phó giảm giá xuống còn tám mươi phần trăm cho vương ra xem như là lấy chút may mắn bên kia hà sư phó đã cẩn thận lấy tượng quan âm ra diệp ly nhìn thoáng qua là một tượng quan âm làm bằng bạch ngọc mặc dù chỉ liếc từ xa cũng đã làm cho người ta cảm nhận được rõ ràng bộ dạng thương xót thế nhân của q u a n âm có thể thấy được cho dù là chất ngọc hay là kỹ thuật chạm trổ đều là cực phẩm đấy ngược lại nàng thật sự không nghĩ tới thận đức hiên còn có một chân phẩm như vậy nếu như hôm nay không tới chỉ sợ là phải lỗ lớn rồi tiểu thư đã gói cẩn thận rồi tổng cộng là năm n g h n một trăm lượng hà sư phó cũng đã nhìn ra ý tứ của tam tiểu thư lão vốn là lão nhân của từ gia đi theo trông n o n đ ổ cưới lúc đến diệp g i a bây giờ tam tiểu thư đã tiếp trưởng thận đức hiền tất nhiên là lao phải hướng về tiểu chủ tử nhà mình đấy diệp ly đối với hành động này của hà sư phó cũng rất hài lòng gật đầu nhẹ rồi cười yếu ớt nói với mặc cảnh lê trừ số lẻ đi tính năm ngàn lượng vương ra ngài xem thế nào t a m tỷ tỷ diệp ánh có chút bất an nhìn mặc cảnh lê một chút vẻ mặt ủy khuất kêu lên với diệp ly diệp ly cười lạnh trong lòng những năm này không biết vương thị đã âm thầm cầm bao nhiêu ngân lượng và đồ đạc ở cửa hàng vậy mà hôm nay diệp ánh lại còn quá đáng hơn vì nịnh n ọ t mặc cảnh lê mà muốn mang hắn đến lấy không đồ vật trong tiệm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 người trong kinh thành đều nói cái diệp ly này là không mạo không tài không đức nhưng lại không hề nói rằng nàng ta có tâm tư xảo trái như thế này hư l ệ n h một tiếng mặc cảnh lê nhẹ gật đầu xem như đã đồng ý giống như ngay cả một lát cũng không muốn chờ thêm ở trong tiệm này nữa kéo diệp á n h đi ra ngoài ngay cả cái vương trưởng quỹ kia có gọi cũng mặc kệ diệp ly cười thỏa mãn phất tay cười nói với hà sư phó vương g i a quả nhiên s á n g khoái hà sư phó một lát nữa phái người mang hóa đơn đến vương phủ là được đúng rồi thuận tiện nhìn xem trước kia vương gia có ký sổ hay không rồi cùng tính l u ô n một thể cho vương ra đi đ ư ờ n g đ ư ờ n g vương phủ chắc sẽ không thiếu chút tiền này của chúng ta đâu nghe vậy mặc cảnh lê vừa đi ra khỏi cửa đã phải lộ ra sắc mặt tái nhợt dừng bước chân một chút rồi lôi kéo diệp đánh rời đi cũng không thèm quay đầu trở lại chương bảy cáo trạng và phản cáo trạng nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net lẹ t ì n xì ạ tiểu ly ha ha ha trong xe ngựa phượng chi g i a o cười ngặt nghèo đến không còn nhìn ra bộ dáng công tử văn nhã nữa cuối cùng đợi đến lúc đã cười đủ rồi mới ngẩng đầu lên nói với mặc tu nghiêu ngồi bên cạnh tu nghiêu vị tân vương phi này của ngươi rất thú vị nha ha ha vừa rồi không được nhìn thấy vẻ mặt của mặc cảnh lê thật sự là rất đáng tiếc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 càng làm cho người không thể tưởng được chính là cách hành xử của nàng dù như thế nào cũng không giống nữ tử không tài không đức trong truyền thuyết kia nhưng mà diệp tam tiểu thư này ra tay thật đúng là hào phóng cứ như vậy mà đưa tượng quan âm trị giá năm ngàn lượng ra ngoài nàng không sợ mặc cảnh lê sẽ không trả bạc sao mặc cảnh lê là em ruột của đ ư ờ n g kim thánh thượng nếu như hắn q u ỳ n nợ diệp tam tiểu thư thật đúng là sẽ không có cách nào khác rồi mặc tu nghiêu cười nhạt một tiếng lắc đầu nói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 bước vào trong vinh nhạc đường rất khó có được lúc không phải là thời điểm thỉnh a n mà cả nhà lại tới rất đông đủ đến ngay cả người luôn có sự vụ bận rộn như diệp thượng thư mà cũng không vắng mặt trong cuộc họp này âm t r ầ m ngồi ở phía trước dưới tay của lao thái thái trừng mắt nhìn diệp ly vừa mới bước vào cửa diệp ánh lại đang rúc vào trong ngực của vương thị nước nở nghẹn nào khóc lóc một đôi mắt khóc đến đỏ hoe đấy càng lộ ra vẻ yếu đuối đáng yêu động lòng người ly nhi thỉnh an tổ mẫu thỉnh an phụ thân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 diệp thượng thư lại muốn tức giận nữa thì lao thái thái ngồi ở bên cạnh đã ho một tiếng cắt đứt cơn giận của hắn rồi nói ly nhi hôm nay tại thận đức hiên cháu đã làm mất cấp bậc lệ nghĩa ở trước mặt lê vương nếu như truyền ra ngoài người khác còn tưởng là diệp ra chúng ta dạy dô nữ nhi không ra sao cả chờ tứ mỗi cháu đại hôn xong rồi trở về vào ngày lại mặt cháu phải đi nhận lỗi với lê vương điện hạ những ngày này cháu cứ ở lại trong viện của mình đi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 diệp thượng thư lạnh lùng nói thận đức hiên là của hồi môn của con đóng cửa làm gì đến lúc đó con g ả vào định quốc vương phủ cũng không đẹp mặt diệp ly cau mày nói thế nhưng mà lợi nhuận một tháng của thận đức hiên này còn chưa đến ngoài một ngàn lượng mỗi lần vương ra tới đều coi trọng đồ vật vượt quá ba ngàn lượng nếu như mỗi tháng vương ra đều tới một lần nghe vậy lao thái thái và diệp thượng thư đều khẽ giật mình không khỏi rời mắt nhìn về phía vương thị thần đức hiên là một trong những tiệm đồ cổ làm ăn tốt nhất trong kinh thành sao lợi nhuận mỗi tháng có thể chưa đến một ngàn lượng được còn có lê vương này cũng thật sự là đường đường là v ư ơ n g ra ngẫu nhiên một lần đi đến cầm đồ đạc trong tiệm đi thì thôi lại thường xuyên đến cầm đồ đạc thì còn ra cái gì nữa ngay cả hoàng đế cũng không có lý nào lại thường xuyên đến lấy không đồ đạc của thần tử vương thị s ứ n g sở cắn răng không dám nói lời nào sắc mặt đã bắt đầu hơi trắng bệnh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 Tất nhiên biết thận Đức Hiên là một trong hai cửa hàng kiếm được lợi nhuận nhiều nhất trong nhiên Hiên hàng nhuận nhiều những hai hồi kiếm lợi rõ Đức được cửa của của là môn số diệp phu nhân, mỗi tháng mỗi ly ợ lượng. được i phải giọng nói, hồi bẩm lao Thái Thái, hai nói tiền kia đều tiến vào chính kho riêng của mình. Diệp nhuận nhất trên Vương cắn răng năm buồn bán không nàng những chính mình. Thị thấp kho qua ít tốt ta Lao lắm l vào của bẩm dám sao đều số ạ hành lễ với lao thái thái vôn bã nói trong ngày phu nhân luôn bận rộn với sự vụ t r o n g phủ làm sao mà biết rõ được chuyện bên ngoài lao thái thái có chỗ không biết ở trong nhà chúng ta thế nhưng bị người phía dưới tận lực chặn ngang cổ h ỏ n g hết rồi mấy ngày nay ly nhi cẩn thận tính toán lại sổ sách của từng cửa hàng riêng thận đức hiên trên thực tế lợi nhuận hàng năm của nó ít nhất cũng phải trên ba vạn lượng thế nhưng mà bắt đầu từ ba năm trước trở lại đây số tiền nộp lên phủ hàng năm còn chưa được một vạn lượng lại có hơn phân nửa là bị quản sự phía dưới nuốt mất vốn là lúc mẫu thân còn sống đã có dặn do qua trước khi ly nhi xuất giá mười hai gian cửa hàng này chỉ cần kinh doanh có lãi thì ít nhất có thể lãi được hai mươi lăm vạn lượng ngoại trừ chi tiêu trong phủ bà ấy cũng coi như là mẹ cả của các t ỷ mội và đệ đệ trong phủ tất nhiên là muốn cho bọn t ỷ mội thêm ít đồ cưới để dùng đấy không nghĩ tới bây giờ nỗi khổ tâm của mẫu thân coi như đã hưởng phí rồi mấy năm này ngân lượng giao cho phủ còn chưa đủ mười vạn lượng đây là số sách thỉnh tổ mẫu xem qua. lần này không chỉ có diệp thượng thư và lao thái thái mà ngay cả các tiểu thư và các d ì nương cũng đều thay đổi sắc mặt hơn mười vạn lượng tự nhiên không thấy bóng dáng hơn nữa ở trong đó còn có đồ cưới cho nữ nhi của mình trong đại sành lập tức bắt đầu ồn ào lên lao gia lao thái thái phu nhân trước khi chết còn nghĩ đến những tỷ m ộ i chúng ta và các thứ nữ con vợ kế lao gia nhất định phải trừng trị những kẻ đáng giết ngàn đao kia mới được đúng vậy thật sự là cả một đám tim đen ngay cả tiền trong phủ của chúng ta cũng dám tham chương tám hậu phát chế nhân vương thị thổ huyết nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết lẹ tỉn xì ạ tiểu ly lùi một bước để đánh trả đối phương thử ngươi nhìn xem ngươi đã làm chuyện tốt gì lão thái thái mang sắc m ặ tâm trầm ném sổ sách đến bên chân của vương thị vương thị như thế nào cũng không nghĩ tới vốn là muốn trừng phạt diệp ly làm sao diệp ly mới nói có mấy câu đã kéo chuyện đến trên người mình rồi nhặt sổ sách lên càng lật về sau thì tay vương phu nhân lại càng run rẩy lên trong lòng vô cùng hối hận chính mình lúc trước lại khinh thường con nha đầu này rõ ràng chưa từng dạy nàng việc trường ra thế nhưng một chút dấu vết ở trong sổ sách này cũng không thể giấu giếm nổi được nàng thậm chí ngay cả các ghi chép bị che giấu ở trong tiệm cũng đều bị phát hiện hiển nhiên thủ đoạn của người gây khó dễ cũng không tầm thường lao thái thái lao gia thiếp thân lao thái thái hừ lạnh một tiếng nói khó trách giao cho ngươi xử lý đồ cưới thì ngươi nói trong phủ không xuất tiền ra được chắc hẳn là tiền đều bị ngươi cầm về chợ giúp cho nhà mẹ đẻ của ngươi rồi hả lao thái thái con dâu oan buồng mà đều là lòng tham của người phía dưới con dâu căn bản cũng không biết những việc này không biết không biết mà ngươi lại để cho đường đệ của người làm trưởng quầy ở thận đức hiên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 diệp ly rủ mắt xuống cung kính đáp ly nhi đã tự chủ trương tạm bắt giữ những người kia lại tất cả những kẻ ký văn tự bán mình đều bị đánh mười gậy bây giờ đang ở bên ngoài để chuẩn bị đưa đi quan phủ lao thái thái nhữ nhữ mày nói ngươi nha đầu này vẫn là quá mức mềm lòng rồi mười gậy có thể làm ra chuyện gì cho người dẫn trưởng mày của thận đức hiên và tàng t r â n các tới thận đức hiên và tàng t r â n các một tiệm bán đồ cổ và một tiệm bán vật phẩm trang sức đúng là hai tiệm kiếm được lợi nhiều nhất trong mười hai cửa tiệm đấy hầu như là chiếm đến một nửa thu nhập của tất cả mười hai cửa hàng chỉ chốc lát sau mấy người bị trói gô lại đã bị người khác kéo đến vương trưởng quỹ kia vừa nhìn thấy vương thị đã kêu dây lên nguội muội nguội phu cứu mạng ta diệp thượng thư tức đến tái mặt trừng mắt với vương thị cũng không mở miệng vương thị vừa tức vừa giận không nớt lời nói làm càn còn không mau bông cứu lao ra ra diệp ly ấy nay cười nói hóa ra đúng là cứu lao gia của vương gia ly nhi còn tưởng là tứ m g ộ i đùa g i ỡ n đây này tuy rằng vương gia cũng không phải là thế gia nhưng cũng có không ít người làm quan trên triều làm sao lại có người làm trưởng quầy ở thận đức hiên nhưng mà sư phó và tiểu nhị ở thận đức hiên cáo buộc vương trưởng quỹ vài năm nay đã tham âu ngân lượng của thận đức hiên vượt qua tám vạn lượng không biết chuyện này đương nhiên là do lũ tiểu nhân kia vu hoan sao đường huynh của ta lại có thể tham ấu ngân lượng được chứ vương thị quả quyết nói diệp ly nhìn nhìn lao thái thái cũng không phản bác nói nếu phu nhân đã nguyện ý là người bảo đảm cho vương trường quỹ ly nhi sao dám không tin lát nữa phải mời vương trưởng quỹ và sư phó tiểu nhị của thận đức hiên đi đến kinh thành phủ doãn đối chất với nhau vậy vương thị biến sắc vội vàng nói chỉ là một chút việc nhỏ thôi sao lại phải phiền t a y tới tận kinh thành phủ doãn thân mục mới nhậm chức của kinh thành phủ doãn được xưng thiết diện phan quan rơi vào trong tay hắn thì sao có thể có được chỗ tốt chứ diệp ly trấn an cười nói với vương thị phu nhân yên tâm nếu quả thật là h oan uổng cho cứu lao gia ly nhi tất nhiên sẽ tự mình dập đầu tạ tội với cứu lao gia người tới kéo những tên ăn cây táo rào cây s u n g này ra ngoài rồi đánh thêm năm mươi đại b ả n nữa vừa quay đầu lại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 diệp ly tất nhiên biết rõ lao thái thái là đang đánh giá mình cũng không để ý lạnh lùng nhìn chằm chằm vào trưởng q u ầ y mà nói ngươi khác với vương trường quỹ ngươi là nô tài bán mình cho từ gia rồi từ gia cho mẫu thân của ta làm của hồi môn lúc mẫu thân của ta còn tại thế đối đại với ngươi không tệ lúc này mới ngắn ngủn vài năm mà ngươi đã dám phản chủ như thế cho dù ta có đánh chết ngươi cũng sẽ không có ai dám nói hộ nửa câu đánh hắn thật mạnh cho ta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 vô liêm sỉ người nói bậy bạ gì đó còn không mau kéo hắn đi ra ngoài vương thị hổn hển kêu lên trường quay bị kéo ra ngoài chỉ chốc lát bên ngoài đã truyền đến từng trận tiếng kêu rên trong đại sảnh vẫn đang yên lặng một mảnh đ ô n g vang lên giọng nói thanh nhã nhàn nhạt của diệp ly thanh sương sai người thỉnh vương trưởng quỹ và tất cả mọi người ở thận đức hiên đi đến nha môn của kinh thành phủ doãn lại để cho người nói một tiếng với tần đại nhân nghe nói tần đại nhân công chính nghiêm minh còn c ầ u tần đại nhân có thể cho diệp ra chúng ta một công đạo vâng thanh sương giòn dã đáp đợi một chút diệp á n h tiến lên phía trước nói tổ mẫu phụ thân việc này vạn lần không thể được đâu nếu chúng ta đi nha môn chuyện này truyền đi thì mặt mũi của chiêu nghi nương nương và lê vương phủ tất nhiên sẽ khó giữ được bánh nhi bánh nhi cũng không có mặt mũi nào để gả đi nữa c ầ u phụ thân và tổ mẫu nghĩ lại mẫu thân diệp thượng thư nhìn lao thái thái tất nhiên hắn cũng không đồng ý việc đi đến nha môn bây giờ cần gấp nhất đúng là chuyện của chiêu nghi nương nương trong nội cung và chuyện diệp ánh suất giá lao thái thái đánh giá diệp Ly, vẻ mặt chán ghét cau mày nhìn vương trưởng quy nói đã là thân thích thì hai nhà cũng không tiện xé toạc mặt ra với nhau nhưng đấy lại là cửa hàng của ly nhi cũng không thể cứ như vậy là xong số bạc bị thiếu thì phải mau chóng đ ù lại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 chỉ là lúc còn sống mẫu thân đã phân phó muốn lưu lại một ít để hiếu kính tổ mẫu và một ít cho bọn muội muội làm đồ cưới ly nhi nghĩ đến bản thân cũng không cần nhiều trong nhà bây giờ chỉ có t ứ muội ngũ muội và lục muội là khuê nữ vậy thì cứ tính toán là cho mỗi người một vạn lượng đi còn cho tổ mẫu ba vạn lượng bạc làm vốn riêng nữa tổng cộng chỉ có sáu vạn lượng mà thôi nói xong quay sang bên cạnh nhìn triệu di nương cười nói di nương yên tâm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 nhưng mà diệp ly nói thế cũng khiến cho nàng rất cao h ứ n g đấy vừa nghe qua thì ai cũng nghĩ thật sự sáu vạn lượng với hơn mười vạn lượng cũng không nhiều lắm nhưng diệp ly lại biết rõ trong số bạc kia có rất nhiều đã bị vương g i a cầm đi hoặc để mua quan bán tức hoặc không thì đã bị cầm đi tiêu xài rồi bây giờ muốn vương thị xuất ra đủ sáu vạn lượng trong một lần thì cũng đủ để khiến cho nàng ta hộp máu rồi dù sao thì chỉ cần t r i ê u nghi vẫn còn chỉ cần diệp ánh vẫn là lê vương phi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 chắc chắn sẽ không làm điều gì không tốt với trong nhà yêu thương nhìn diệp ly gật đầu khen ly nhi làm việc đúng mực quả nhiên có đức hạnh của đương gia chủ mẫu tương lai tiến vào định quốc vương phủ tổ mẫu cũng không cần phải lo lắng vẫn là gia giáo của từ gia tốt vương thị nghe xong thì sắc mặt lại càng khó coi gia giáo của từ gia tốt vậy thì chính là nói gia giáo của vương g i a không tốt rồi diệp ánh l ư ờ m diệp ly ủy khuất túi đầu vương phu、Ú、nhân còn muốn thêm nói điều gì đó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 triệu di nương quỳ trên mặt đất thấp giọng cầu xin chương 10, triệu di nương xin giúp đỡ nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c nết lẹ tỉn xì ạ tiểu ly nô tỉ cầu tam tiểu thư chỉ điểm cho nô tỉ một con đường sống triệu di nương quỳ trên mặt đất thấp giọng cầu xin diệp ly nhúng mày túi đầu sắp xếp lại đồ trang sức trong hộp khó hiểu nói triệu di nương nói gì vậy bây giờ trong quy phủ của chúng ta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 nếu không phải lần này đột nhiên xuất hiện tứ hôn chỉ sợ vương thị kia đã hạ thủ với mình rồi tam tiểu thư nô tỳ không cầu những thư khác chỉ câu tam tiểu thư có thể giúp đỡ nô tỳ bảo trụ được hải tử của nô tỳ nô tài nhất định sẽ cảm kích đại â n đại đức của tam tiểu thư đấy người triệu di nương rơi nước mắt gật đầu nói nô tỳ vào phủ mới mấy tháng cũng đã mất đi một đứa con rồi cho dù như thế nào nô tỳ cũng muốn bảo trụ đứa bé này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 không lâu sau thanh sương bưng trà đi đến sao tiểu thư lại đọc sách rồi chúng ta cũng không phải là muốn dự thi c h ẳ n g nguyên trở về rồi sao diệp ly b u n g sách hỏi thanh sương gật đầu nói vẫn còn ở cửa viện náo loạn một lúc rồi mới đi đấy triệu di nương là người thông minh nói không chừng trở về còn muốn cáo trạng ta ở trước mặt phụ thân đấy tiếp nhận chén trà từ trong tay thanh sương diệp ly cười nói thanh sương có chút lo lắng lao ra Cho trừng sẽ sẽ không không phạt tiểu thư chứ cho dù phụ thân có bất công, cũng tiểu bất ạ. có dù vậy ì mấy câu nói của một di nương mà lấy câu của chồng. nói nương trừng phạt nữ nhi di đi đi sửa phạt sắp v là tốt rồi. Vậy mà m ộ i lại quên mất tương lai tiểu thư của chúng ta chính là định quốc vương phi cho dù là lê vương phi gì đó nhìn thấy tiểu thư cũng phải thỉnh an vấn an đấy tiểu thư nhanh như vậy đã đồng ý giúp nàng nộ nhỡ nàng cắn ngược lại chúng ta một ngụm thanh sương lại vẫn chưa yên lòng mà nói nàng rất được sủng ái phu nhân sẽ không thà cho nàng nàng là người thông minh tất nhiên biết rõ lợi dụng ta thì cờ ân lở phải trả giá cao đấy trong lòng tiểu thư nắm chắc là được rồi chương 11, n h à đầu tú nương nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c nết tuyết y ỉa tiểu ly triệu di nương thở hổn hển trở về quả nhiên lại náo loạn một trận thời gian không đến nửa ngày Toàn bộ dù i biết Triệu Di、nương、đi đến thanh giật hiên Tiểu Tiểu Tiểu khiêu rồi đuổi khỏi viện. ệ p Phủ thanh Thư, định hót Thư, nha thanh cạnh Thư châm chọc khiêu khích của đều đã đến đầu muốn quả bị bên kết Tam Tam Tam một trận rồi đuổi ra d Nương lòng xương lấy là cho bây giờ triệu di nương đang được sùng ái thế nhưng thượng thư đại nhân cũng chỉ hời hợt nhắc nhở tam tiểu thư hai câu vào lúc t h ỉ n h ăn thôi xem ra triệu di nương cũng không được sùng ái giống như trong truyền thuyết kia xảy ra chuyện như vậy nhóm di nương trong hậu viện tất nhiên cũng không tránh được thừa cơ cười trên nỗi đau của người khác mà chêm vào thêm mấy câu châm biếm triệu di nương cũng không cam chịu yếu thế nhanh mồm nhanh miệng đối chọi lại vương thị đã bị cấm túc nên chỉ ở trong viện của mình dạy dô diệp hoánh những di nương này thiếu đi sự quản thúc cho nên hậu viện ngược lại là một phen rất náo nhiệt lúc này đây vương thị bị tổn thất nặng nề trong tay diệp ly đã phải vô duyên vô cớ bồi thường ra mất mấy vạn lượng bạc thì không nói đã vậy lại còn bị lao phu nhân cấm túc lúc trở về viện của mình vương thị đã đập phá mất bao nhiêu đồ sứ thì diệp ly cũng không có hứng thú quan tâm chỉ là trong lòng tự đắn đo cái gọi là cấm túc của diệp lao phu nhân lần này chỉ sợ là cũng đã nương tay không ít ở trong đó bởi vì không đến mấy ngày nữa chính là ngày lê vương p h ủ hạ xính lễ vương thị thân là chủ mẫu diệp gia là mẫu thân ruột thịt của diệp huánh tất nhiên sẽ không có khả năng không được ra ngoài gặp người khác vào lúc lê vương phủ đến hạ s i n h lễ diệp ly mang vẻ mặt bình thản đang ngồi ở trong viện của mình để chọn người người trong phủ nếu như thông minh cho dù có vội vàng ở sảnh trước tiếp đón người của lê vương phủ thì cũng không quên chuyện mà tam tiểu thư đã dặn dò ở bên này sáng sớm đã cho nương tử của quản gia dẫn người đến cho diệp ly chọn lựa diệp ly ngồi ngay ngắn ở trên ghế được đặt dưới mái hiên thân s ắ c bình tĩnh đánh giá mười nha đầu đang đứng ở trong sân thấy diệp ly cả buổi vẫn không mở miệng nương tử của quản gia có chút bất an nhìn nàng một chút cho rằng tam tiểu thư vẫn không hài lòng với những người này đang cân nhắc xem có nên lên tiếng để đổi một nhóm người khác vào đây hay không thì đã nghe thấy diệp ly thản nhiên nói thanh sương em xem một chút đi người nào phù hợp thì giữ lại thanh sương đối với việc được tiểu thư nhà mình tín nhiệm như vậy thì rất cảm động vội vàng cao giọng đáp nô tì tuân mệnh đi đến chính giữa nhóm nha hoàn và nhìn những vẻ mặt khác nhau của bọn họ thanh sương bông cảm thấy có chút không quen nho nhỏ lúc trước tiểu thư nhà mình không được chào đón bản thân mình ở giữa đám nha hoàn cũng bị xa lánh vậy mà bây giờ những người này lại phải đứng ở chỗ này để cho mình tùy ý lựa chọn thanh sương cẩn thận chọn vài người có tướng mạo thanh tú nha hoàn nhìn qua thấy an phận đưa đến trước mặt diệp ly diệp ly nhìn thoáng qua trong lòng không khỏi cười thầm một cái nha đầu thanh xương kia cũng có phần lo lắng hơi quá một chút cho nên ngay cả chọn nha hoàn cũng phải phí nhiều tâm tư như vậy nương tử của quản gia đi theo cười cười nói với diệp ly tam tiểu thư sẽ chọn mấy người này sao có cần phải chọn thêm hai người nữa để tránh lúc đó lại không đủ dùng không ánh mắt diệp ly trong suốt mỉm cười nhìn nàng đã như vậy thì lại chọn thêm hai người nữa đi nương tử của quản gia đón lấy ánh mắt trong suốt của diệp ly không hiểu làm sao đ ấ y lòng lại nhịn không được mà cảm thấy lạnh lẽo vội vàng né tránh đi lần này diệp ly ngay cả nhìn cũng không nhìn một ngón tay tùy tiện chỉ rồi nói thế thì hai người kia đi thanh sương nhìn lại về hướng tay nàng chỉ hai nha hoàn đứng ở hàng đầu tiên một người thì dung mạo thường thường không có gì thu hút một người khác thì lại xinh đẹp kiều mị vừa nhìn đã biết là một kẻ không an phận hơn nữa nha đầu kia rõ ràng lại có thể dùng vẻ mặt kiêu căng mà nhìn tiểu thư nhà mình thật sự là không biết sống chết phất tay để cho nương tử của quản gia dẫn những người còn lại mang đi diệp ly mới cẩn thận đánh giá sáu nha đầu đang đứng trước mặt mình giọng nói lanh đạm hỏi tên cứ gọi của các ngươi là gì nô tì là vân nhi nô tì là tiểu thúy nô tì tích h nhi nô tì điểm nhi nô tài tuyết hiến nô tì hàm tình diệp ly gật gật đầu tên gọi ngược lại đều không có chỗ nào bất nhã diệp ly cũng không có hứng thú đi đổi tên cho người ta rời ánh mắt đến trên người hai nha hoàn cuối cùng mà mình chọn tuyết tiến trước đây ngươi hầu hạ ở nơi nào dường như ta chưa từng nhìn thấy ngươi nha đầu gọi là tuyết tiến mặt mày bình thản lộ ra sự t h ô n g dong bình tĩnh khẽ gật đầu chào diệp ly rồi nói bẩm tam tiểu thư nô tỷ vốn là nha đầu nhị đẳng trong viện của lao phu nhân lên không được mặt bàn nên đương nhiên tam tiểu thư chưa từng gặp q u a ạ diệp ly cười nói bộ dạng này của ngươi cũng không giống như không lên được mặt bàn đã như vậy ngươi và thanh sương cùng nhau hầu hạ ở bên cạnh ta đi hầu hạ bên người chính là đại nha hoàn bên cạnh chủ tử tuyết tiến đối với việc được diệp ly cất nhắc thì hơi sững sờ nhưng cũng không kinh hỉ đến mức thất lễ đa tạ tam tiểu thư cất nhắc nô tì nhất định sẽ tận tâm hầu hạ tiểu thư xin tiểu thư ban tên cho nô tì bình thường đại nha đầu hầu hạ bên người chủ tử sẽ luôn được chủ tử tự mình ban tên cho cho dù là ân điển nhưng thay đổi tên gọi cũng có nghĩa là không còn quan hệ gì với nhân sự trước đây nữa mà chỉ thành tâm cống hiến sức lực cho chủ tử hiện tại thôi diệp ly chấp chấp đôi mi thanh tú ngược lại trầm ngâm một lát rồi nói vậy gọi là thanh hà đi nhân sự con người và sự tình thanh hà tạ ơn ân điển của tiểu thư hành lễ xong thanh hà đã lập tức đứng ở một bên quy củ khoanh tay cung kính hàm tình người có biết thều thuộc không diệp ly hỏi trong mắt hàm tình hiện lên một k i ê u tiêu căng giòn giòn ra ra mà nói đương nhiên là biết nô tỉ t h e o t h u a thế nhưng mà đứng số một số hai trong phủ đấy nghe thấy thế diệp ly dường như rất hài lòng với câu trả lời của nàng nhẹ gật đầu rất tốt đã như vậy thì ngươi cứ hầu hạ ở phòng t h e o t h u a đi bẩm tiểu thư nô tỉ không phải là tú nương sắc mặt hàm tình thay đổi không cam lòng cắn răng trừng mắt nhìn diệp ly mà nói lão sược lời tiểu thư nói há có chỗ để cho người phản bác thanh sương giận dữ trách mắng diệp ly cũng không tức giận gật đầu cười nói ta biết rõ ngươi không phải là tú nương nếu như thực sự có công việc theo thùa gì quan trọng thì ta cũng sẽ không để cho ngươi làm đâu tú nương cũng không phải là dễ làm như vậy có tú nương ưu tú nào mà không phải có kinh nghiệm ít thì mười năm nhiều thì mấy chục năm nha đầu gọi là hàm tình này nhìn thế nào cũng không giống người có thể an phận làm nữ công được khuôn mặt xinh đẹp hàm tình vì tức giận nên đã đỏ bừng liều chết chừng mắt nhìn diệp ly diệp ly làm sao có thể để nàng vào mắt lại đứng dậy mỉm cười nói với nàng trong những ngày này có thể có chút bận rộn nếu như không chịu nổi bận rộn thì đi tìm tổng q u ả n đi đợi đến lúc đến định quốc vương phủ thì người trong phòng theo thuở tất nhiên sẽ nhiều hơn còn nữa tên của ngươi cũng sửa lại gọi là thính văn đi. đa tạ tam tiểu thư nô tì rất hài lòng với tên của mình h à g tính mang một khuôn mặt đã tức giận đến căng lên đỏ bừng nói thanh sương cười lạnh một tiếng nói lao s ư ợ c bản thân ngươi hài lòng thì có tác dụng gì t i ể u thư của chúng ta không hài lòng nha đầu kia vẻ mặt đã yêu mị lại còn mang theo một tên gọi không đứng đắn như vậy nàng cho rằng thanh giật hiên là thanh lâu quán rượu sao thanh sương nghĩ mãi mà vẫn cứ không hiểu rõ tại sao tiểu thư lại phải chọn một người như vậy đổi tên gọi hoặc là quay người rời khỏi thanh giật hiên này của ta hay là ngươi phải đi về hỏi chủ tử cũ trước đây của ngươi một chút sắc mặt hàm tình khẽ biến cắn răng nói nô tì đa tạ tiểu thư bàn tên cho ánh mắt diệp l y lãnh đạm đảo qua trên người nàng n g h i ê n g mặt qua không thèm nhìn nàng nữa đã vào thanh giật hiên này của ta chỉ cần là người an phận thủ thường thì ta cũng không thích gây khó xử cho người khác nếu như có tâm tư khác thì tốt nhất là sớm rời khỏi đây đi nếu không mấy người bị a n bản tử mấy ngày trước ngoài vinh nhạc đường chính là tấm gương của các ngươi thanh sương thanh hà thưởng mười lượng bạc những người còn lại mỗi người năm lượng vâng tiểu thư nô tỳ đạt tạ tiểu thư mọi người vội vàng đồng thanh hô tạ ơn đối với những tiểu nha hoàn có nguyện ngân chưa đến năm lượng bạc thì năm lượng bạc thế nhưng là con số không nhỏ h n g tình không là tĩnh văn mặc dù đáy mắt có chút khinh thường nhưng cũng biết bây giờ không thể khiêu khích diệp ly nên cũng cùng tạ ơn nguyện ngân bạc hàng tháng để cho thanh sương ở lại giải quyết những chuyện sau đó diệp ly bèn quay người muốn trở về phòng thì bên ngoài viện lại truyền đến giọng nói của nương tử quản gia xin câu kiến tam tiểu thư hiển chiêu thái phi triệu kiến chương mười hai hiền chiêu thái phi nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t t u y ế t y yểu tiểu ly hiền chiêu thái phi là đ ư ờ n g gia chủ mẫu hiện nay của lê vương phủ lại không phải là mẫu thân thân sinh của lê vương mặc cảnh lê mặc cảnh lê và đ ư ờ n g kim hoàng thượng đều là do thái hậu sinh ra mà hiền chiêu thái phi lại là đường mội của thái hậu hai người này gần như đồng thời vào cung thế nhưng lại không tranh đấu gay gắt giống như các cung phi bình thường khác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 ngược lại là lão thân suy nghĩ không chu toàn khiến cho lê vương phải phí thời gian ở chỗ này cùng chúng ta rồi váy nhi ly nhi trái tim diệp ly đập mạnh tiến lên một bước cười nói với diệp lao phu nhân tổ mẫu tứ mội và lê vương điện hạ lưỡng tình tương duyệt đương nhiên là khó tránh khỏi tình cảm nhớ nhung ly nhi cũng không dám đi làm cái đèn lồng đỏ chót vô duyên vô cơ khiến người ta chán ghét đâu đấy nói xong còn le lưới làm mặt quỷ với diệp lao phu nhân một bộ dáng như tác phong ngây thơ của tiểu nữ nhi ngược lại khiến cho lão phu nhân và vương thị đã quen nhìn bộ dáng lạnh nhạt của diệp ly có chút thất thờ diệp ánh bị nói chúng tâm sự thì sắc mặt lập tức đỏ bừng trứng mắt liếc diệp ly một cái vừa thẹn lại vừa sợ liếc trộm mặc cảnh lê khuôn mặt mỹ lệ tươi cười hơi ừng đỏ xinh đẹp không gì sánh được mặc cảnh lê nghe thấy lời diệp ly nói sắc mặt lại càng thêm khó coi hư lạnh một tiếng đứng dậy nói với diệp ly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 cười Mặc cảnh như nói, Nhi lại đi. tiếng, nếu thế, đã hãy thì hừ một Ly Lê ở diệp ẫ n theo d ánh đi ra ngoài. Diệp ra Ánh tất nhiên là lòng tràn đầy vui mừng cùng đi với mặc cảnh lê thái phi nhìn cảnh tượng trước mắt thì chỉ hơi nhữ mày một chút nhưng rất nhanh lại d ã n ra tiếp tục nói chuyện cùng với diệp lao phu nhân diệp ly rất nhàm chán nhẫn mại tiếp tục đứng phía sau vương phu nhân vừa nghe các quý phụ trong kinh thành tán gấu vừa nhặt mấy chương binh pháp tôn tử ra đọc thầm hai lần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 không đợi diệp ly trả lời diệp lao phu nhân cười nói hai năm qua thân thể ly nhi cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi năm nay tất nhiên là phải tham gia chứ d ụ n g ý lúc trước của vương thị là không cho diệp ly tham gia thì lao phu nhân tất nhiên là hiểu rõ chỉ là bây giờ hôn sự của hai nha đầu này đều đã định nếu lại không để cho diệp ly tham gia thì về t ì n h về lễ cũng đều không thể nào chấp nhận được tuy bà xem trọng diệp ánh hơn một chút nhưng mà diệp lao phu nhân khôn khéo cũng không định khiến cho đứa cháu gái sắp trở thành định v ư ơ n g phi này lạnh lòng với diệp gia chương mười ba khẩu chiến hoa viên nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện chấm nét tuyết y ỉa tiểu ly mặc dù diệp ly không thích tham gia náo nhiệt nhưng cũng biết thiếu nữ khuê các khác với nữ tử xuất giá lúc còn là khuê nữ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 chủ tử bây giờ của định quốc vương phủ đúng là định vương mặc tu nghiêu người đã tàn tật kia mặc dù trong phủ còn có mấy vị nữ quyến nhưng mà sau khi nàng gả đi thì nhất định sẽ phải chấp trưởng định quốc vương phủ bởi vậy nghe thấy lời diệp lao phu nhân nói diệp ly cũng mỉm cười đồng ý làm ra bộ dáng vô cùng chờ mong bách hoa thịnh hội năm nay t i ế n đoàn người của hiền chiêu thái phi về diệp ly lập tức cáo lui với lao phu nhân rồi trở về thành giật hiên diệp lao phu nhân và vương thị vẫn đang chìm đắm trong vinh quang vui mừng vì được hiển chiêu thái phi tự mình đến hạ s í n h lễ cho nên cũng không quá để ý đến diệp ly diệp ly rời khỏi vinh n h ạ c đường không để ý đi tới hành lang gấp khúc lại vừa nhớ tới ánh mắt nhìn mình của hiển chiêu thái phi lúc sắp đi không biết như thế nào nàng vẫn luôn có cảm giác bên trong cái nhìn kia của thái phi rất có cảm giác ý vị thâm trường thiểu thư người xem kìa lúc đi ngang qua hoa viên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 chuyện được t u ộ t độc quyền tại tạm vụ nguệ lồ con không biết tại sao mặc cảnh lê lại có cảm giác cứ nhìn thấy diệp ly là có chút bực bội nhớ đến gần hai vạn lượng bạc rơi xuống trong tay diệp ly là lại khiến cho mặc cảnh lê tức đến nghiến r ă n g nghiến lợi không phải lê vương phủ của hắn không giao nổi khoản bạc này mà là hành động của diệp ly nói rõ là nàng không quan tâm đến hắn cho nên nàng mới đòi tiền hắn một cách tự nhiên như vậy hẹn họ yêu đương nguyên văn hoa tiền nguyệt hạ diệp ly che miệng cười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 đôi mắt ngập nước long lanh của diệp ánh lập tức đỏ lên nước mắt v ó n g ánh dâng lên trong khoe mắt vô cùng n g ấ t tức mà nhìn diệp ly muội và vương ra trong sạch mà cho dù là muội muội thật có l ỗ i với t a m tỷ thế nhưng mà đó cũng không phải ý của muội muội t a m tỷ tại sao phải diệp ly khẽ nâng tay lên ung dung cắt đứt lời nói của nàng ta có chút buồn cười hỏi tứ muội đã hiểu lầm rồi có ai nói muội và vương ra không trong sạch sao muội cứ nói ra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 ôm hận chừng thanh sương một cái rồi nghiêng mặt qua điềm đạm đáng yêu nhìn m ặ t cảnh lê vương ra việc này nếu để cho tổ mẫu biết chắc chắn sẽ răn d ạ y mình nếu như làm ầm ĩ khiến cho chuyện lớn lên thì chỉ sợ vốn không có tin đồn cũng sẽ biến thành có mất đủ rồi diệp ly ngươi làm gì cũng đều vô dụng bùn vương sẽ không nhìn chúng ngươi đâu ngươi hãy bỏ cái ý nghĩ đó đi m ặ t cảnh lê lạnh giọng trách mắng ánh mắt nhìn chỏng chọc diệp ly dường như tràn đầy r u ồ n bỏ và chắn ghét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 tới giờ uống thuốc của ngươi rồi túi người hành lễ với mặc cảnh lê đã đủ rồi vương gia và tứ m ộ i cứ từ từ trò chuyện ta cáo từ trước cũng không đợi mặc cảnh lê đồng ý trực tiếp quay người đi về phía thanh giật hiên của mình ở phía sau mặc cảnh lê mang sắc mặt âm u nhìn chằm chằm vào thân ảnh mảnh khảnh nên ngang rời đi kia diệp bánh nhìn vào mắt thì trong lòng thấy căng thẳng ôn nu nói vương gia tam tỷ luôn luôn là như vậy ngài chớ so đo với tỷ ấy nhìn nữ nhân x i n h đẹp mang vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng và khẩn cầu trước mặt sắc mặt mặc cảnh lê mới hòa hoãn đi một chút kéo diệp ánh hừ một tiếng nói khẽ nàng yên tâm đi nàng ta đã là tỉ tỉ của nàng thì bổn vương cũng sẽ nể mặt nàng mà không so đo với nàng ta ánh mắt diệp ánh hơi l o e lên xấu hổ cúi đầu đa tạ vương ra vừa mới bước vào thanh giật hiên đã chợt nghe thấy mấy tiểu nha hoàn thô sử đang thầm thầm thì thì thán phục sự phong phú của s í n h lễ mà hôm nay lê vương phủ đưa tới tứ tiểu thư có thể gả cho lê vương làm chính phi thật sự là phúc khí tốt v v đương nhiên cũng tránh không được thuận tiện nói một câu nữa là tam tiểu thư bất hạnh gả cho vương ra phế vật toàn kinh thành đều biết thanh sương tức g i ậ n đến sắc mặt trắng bệch lên không đợi diệp ly mở miệng đã nghiêm nghị trách mắng lão s ư ợ c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 diệp ly còn chỉ để lại một câu nhàn nhạt rồi phẩy tay háo bỏ đi tiểu thư làm gì tức giận với cái đám tiểu nhân kia chứ vô duyên vô cơ t r ọ c tức bản thân mình cũng rất không đáng thanh sương đi theo sau l ư n g diệp ly nhẹ g i ọ n g khuyên nủ diệp ly quay đầu lại lườm nàng một cái cười nói muội cho rằng ta đang tức giận tiểu thư vậy làm sao mấy năm này nàng cũng rất ít khi thấy tiểu thư xử phạt nha đầu mà diệp ly cười lạnh một tiếng nói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 nhưng tiểu thư lại không nhất định sẽ tức giận nữa đôi mi thanh tú của diệp ly hơi nhữ lại lắc đầu nói với thanh sương đến mai mội tự mình đi đến phủ ngự sử một chuyến thay ta đưa một bức thư cho nhị cứu cứu cậu hai bên ngoài thì cứ nói ta có vài chuyện không rõ nên muốn thỉnh giáo nhị cứu mẫu mợ hai mời bà ấy có rảnh thì đến đây một chuyến đúng rồi nói với cứu mẫu đừng nóng n ả y chương mười bốn nhị cứu cứu bao che khuyết điểm nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t tuyết y ỉa tiểu ly thư phòng ngự sử phủ một mùi thư hương nhàn nhạt tràn ngập trong thư phòng thanh nhã mang phong cách cổ xưa trên vẻ mặt của đương triều ngự sử đại nhân đang ngồi đằng sau thư án xưa nay vẫn luôn nho nhã thanh giật có chút tối tăm phiền muộn hiếm có nhìn chằm chằm vào một bức thư trên thư án mà trầm t ư thanh phong con nói xem hiền t r i ề u thái phi đây là có ý gì sau nửa ngày Ngự nhân ngẩn án sử đại nhân mới ngẩn đầu mới hỏi. Cách từ h không xa, một thanh niên tuấn tú phiêu giật khoanh tay nghiêm nghị nhíu nghĩ chốc nhi phải thể định phủ, ư vương niên tuấn đứng trong nói, ngu diện nên giật xa, tay của một mày mới mới. tú lát tử rốt, t rồi suy quốc là có cho vì ngự sử lắc đầu nói phụ thân thấy hành động lần này của hoàng gia chính là tắt vào mặt định quốc vương phủ tắt một tắt rồi cho một quả táo ngọn dùng phương pháp này với thần tử bình thường thì có lẽ còn có tác dụng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 vì thế mà thái độ với mặc cảnh lê kia lại càng trở nên tồi tệ t ư ngự sử đưa tay vớt bộ râu đẹp dưới c ằ m gật đầu nói lê vương kia quả thực không xứng với ly nhi ly nhi xưa nay là đứa có chủ kiến có lẽ con bé cũng không nhìn chúng lê vương bằng không nó cũng sẽ không để mặc cho đôi mẫu tử của diệp gia kia hành động như vậy nhớ tới năm đó lúc tiểu muội từ trần bản thân mình vốn định đón đứa cháu gái ngoại đang bị bệnh nặng này trở về từ gia giáo dưỡng lại bị cái lao thái bà kia của diệp ra ngăn cản không cho phép ly nhi lại kéo dài bệnh tật đưa bà v ũ và nhũ mẫu của mình trở về vân châu một mình một người tứ cố vô thân sống trong diệp phủ tuy rằng diệp vương thị kia mấy lần muốn gây bất lợi với nàng nhưng mà con bé lại đều khéo léo tránh khỏi được bây giờ xem ra cháu gái ngoại không chỉ có sự thông tuệ của tiểu muội mà lại còn kiên cường và nhạy cảm hơn cả tiểu muội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 thư thanh phong ngạc nhiên nói giáng quan vạch tội trên gương mặt gầy gò của từ ngự sử hiện ra một nụ cười lạnh ông nói vạch tội diệp thượng thư không biết cách dạy dỗ nữ nhi dung túng thư nữ vụn g trộm qua lại với lê vương trước lúc hắn chưa giải trừ hô nước văn bản hoàng triều đại sở quy định rõ ràng nôn quan không thể định tội chỉ cần ngữ điệu vạch tội của ngự sử không phải là hư cấu vu h o an thì cho dù có nói gì hoàng đế cũng đều không thể giáng tội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 chỉ sợ cuối cùng ngay cả chuyện lê vương không duyên cớ lấy tài vật của vị hôn thê trước đây cũng không giấu giếm nổi như vậy có thể gây thù hằn cho ly nhi hay không ạ t ừ thanh phong nhữ mày có chút lo lắng nói t ừ ngự sử cười n h ạ t nói nếu không như thế thì con thấy bộ dạng của lê vương là lòng ma n g ấ y n ấ y với ly nhi sao ít nhất từ ra chúng ta cũng phải tỏ rõ lập trường cho lê vương và hoàng thượng thấy từ ra rõ ràng là bãi minh sa mã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 nói về thân phận thì một người là đích trưởng nữ một người là vợ kế sinh ra bàn về tài trí đức hạnh với cái bộ d á n g chỉ biết dùng sắc quyến rũ người đó của diệp a n h thì nếu là ở từ gia đã sớm bị phạt đi quỵ ở từ đ ư ờ n g rồi cho dù là luận về đồ cưới chỉ sợ diệp gia có dốc hết tài lực lo liệu thì cũng chưa chắc đã phong phú bằng đồ cưới mà từ gia cho ly nhi sự khác biệt giữa nhà giàu vừa mới phất lên và đại tộc trăm năm cũng không phải chỉ một chút thôi đâu nghe xong lời phụ thân nói t ử thanh phong không khỏi vui vẻ cười nói vẫn là phụ thân suy nghĩ chu đáo hải nhi cáo lui thấy nhi tử đóng cửa rời đi từ ngự sử k h ẽ t thở dài một cái rồi nhấc bút lên viết sổ con nhi tử dưới gối mình trưởng tử thanh duệ theo lão phụ thân trở về vân châu kính hiếu học tập trước mặt phụ thân thứ tử thanh phong từ nhỏ đã ở cạnh mình mặc dù mình và thê tử đều xuất thân là môn đệ thư hương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 hài nhi lĩnh mệnh hôn tiểu tử không ra thể thống gì cả t ư ngự sử t h ấ p giọng mắng nhưng trên khuôn mặt vẫn không khỏi lộ ra một nụ cười thoải mái chương mười lăm khẩu chiến kim điện thần thương nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t t u y ế t y ỉa tiểu ly ngay hôm đó t ả o triều t ư ngự sử quả nhiên dâng một quyển sổ con lên trước mặt hoàng đế trong buổi t ả o triều vạch tội hộ bộ thượng thư diệp văn hoa không biết cách dạy dỗ nữ nhi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 càng đáng nói là đại đa số bọn họ đều xuất thân từ thư viện ly sơn bản lĩnh mồm mép kia cũng không phải là chỉ để nhìn mà chuyện vạch tội lần này tuy rằng không phải là người trong cuộc nhưng hiển nhiên là có liên quan đến lê vương điện hạ mặc cảnh lê lúc này đang mang một khuôn mặt thú ám hơi lạnh không cần kiềm chế cứ thế mà phóng ra ngoài đáng tiếc là tuy rằng quan bảo trên người từ ngự sử hơi mỏng manh một chút nhưng mà trong thời tiết gần tháng tư này ông thật sự không lạnh trên kim điện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 những gì từ ngự sử dâng tấu là sự thật sao mặc cảnh kỳ mỉm cười nhìn về phía diệp văn hoa hỏi nụ cười ấm áp kia của quân vương lại khiến cho diệp văn hoa bỗng dưng sinh ra vài phần lanh ý hoàng thượng vi thần vi thần o a n buồn mà ý của diệp đại nhân là từ đại nhân vu hám đồng liêu sao nhưng mà theo hạ quan biết từ trùng dương 99, n năm ngoái đã có người chứng kiến lệnh ái và lê vương điện hạ khi đi hai người khi về một đôi đấy lúc ấy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 vi thần dường như cũng nghe phu nhân nhắc qua việc này nghe nói trong hội đèn lồng nguyên tiêu năm nay diệp tứ tiểu thư cũng cùng dắt tay nhau đi dạo chơi đấy ạ đối thủ cũ của diệp thượng thư phụ thân của liêu quý phi lại bộ thượng thư đương nhiên cũng không chịu thua kém ai mà bỏ đá xuống giếng không chỉ nữ nhi hai nhà l i ễ u diệp ở trong cung tranh đấu đến nội ngươi chết ta sống mà đến hai nhà cũng tranh đấu gây gắt không ngừng trên triều đình đáng tiếc diệp ra căn cơ nông cạn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 nhưng mà liếu ra hắn cũng không phải ăn chay đâu hai cháu ngoại trai và một cháu ngoại gái của hắn cũng là hoàng tử công chúa của hoàng đế đấy cảnh lê đệ nói thế nào mặc cảnh kỳ đảo mắt nhìn qua mọi người trong điện đặt ánh mắt ở trên người mặc cảnh lê đang mang khuôn mặt t ú ám rồi mỉm cười hỏi trong điện yên lặng một lát mới nghe được giọng nói lạnh lùng của mặc cảnh lê thần đệ không có lời nào để nói một ít lao thần tử bảo thủ hừ lạnh trong lòng một tiếng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 hoàng đế tất nhiên cũng không có ý định chỉ vì một chút chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi ấy mà đụng vào thần tử đắc dụng nhất của mình và đệ đệ mình luông chiều nhất bởi vì hắn hết sức hài lòng với sự thức thời của diệp văn hoa nếu như ông ta còn tiếp tục nói dối thì nói không chừng hắn cũng sẽ bị bức bách đến phải trừng phạt họ nặng hơn một chút đã như vậy diệp thượng thư phạt đ ổ n g lộc một năm còn lê vương phạt đ ổ n g lộc nửa năm mặt khác diệp tam tiểu thư tú mẫn hiền thục ban thưởng vàng dòng trăm lượng hai thanh ngọc như ý xem như chấm thêm đồ cưới cho cháu ngoại gái của thanh vân tiên sinh đa tạ ân điển của hoàng thượng sắc mặt diệp thượng thư tái n h ậ n đa tạ hoàng thượng vẻ mặt từ n g ữ x ử lạnh nhạt đa tạ hoàng huynh lê vương điện hạ lại càng thêm âm u chương mười sáu va chạm t r ư ở n g tỷ phải ăn đòn nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t tuyết y k ỉa tiểu ly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 diệp ly không hề để ý nhìn lướt qua cách bài trí mộc mạc trong phòng mình nàng thờ ơ suy đoán nhàn nhã ngồi ở phía trước cửa sổ túi đầu theo t h u a một đoá hoa diên vĩ màu tím dần dần thành hình dưới bàn tay nàng theo t h u a là một việc cờ ơ n ở phải có tính nhẫn l ạ i mà diệp ly kiếp t r ư ớ c đã từng là tay đánh lén không thiếu nhất chính là tính nhẫn l ạ i mà ở kiếp này từ lúc sáu tuổi mẫu thân đã bắt đầu tự dạy nàng theo t h u a những năm này nàng cũng dần dần yêu mến môn nghệ thuật này bởi vì đã có được trí nhớ của kiếp trước diệp ly đương nhiên có được sự từng trải và kiến thức càng nhiều hơn so với người ở thời đại này đồ vật dưới tay nàng lúc nào cũng có nhiều thần vận say mê hấp dẫn và linh khi đặc thù hơn một chút so với người khác trong sân mơ hồ truyền đến một trận huyên á o diệp ly n h í u n h í u mày ngẩng đầu lên thanh hả bên ngoài xảy ra chuyện gì bẩm tiểu thư là dung thiếu ra trở về đang hồ nào đòi gặp tiểu thư ở bên ngoài viện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 còn chưa đi ra ngoài đã nghe thấy giọng nói tranh chấp của thanh sương và diệp dung chuyển đến lão sược ngươi chỉ là một đứa nha đầu đê tiện mà cũng dám ngăn đón ra coi chừng r a bán ngươi vào trong câu lan đấy diệp dung hung dữ trận mắt nhìn nha đầu mà cáo xanh đang đứng trước mắt câu lan nơi hát múa và diễn kịch thời tống nguyên ở trung quốc người khác có lẽ sẽ cô kỵ đại thiếu g i a duy nhất trong phủ này thế nhưng thanh sương cũng không khách khí như vậy đôi mắt xinh đẹp chừng lên lường một cái ngẩng đầu cười lạnh nói với diệp d u n g cho dù ta có đê tiện cũng là nha đầu của tiểu thư muốn đánh muốn bán cũng không tới phiên dung thiếu gia người đến làm chủ tự tiện xông vào viện của t r ư ở n g tỷ cái này là lễ nghi dung thiếu gia học được trong học đường thật sự là dạy thật tốt mà cũng học thật giỏi t i ệ n nha đầu đánh nó cho ta diệp dung hổn hển chỉ huy gã sai v ậ t sau l ư n g giáo huấn thanh sương dung nhi đệ đang làm gì đó diệp ly đi ra ngoài sân nhàn nhạt nhìn thiếu niên đang d ư ơ n g cung bạt kiếm trước mắt ánh mắt rơi vào gã sai vật đang bắt lấy tay thanh sương còn không bung ô tay hai gã sai vật giữ thanh sương giống như là bị l ử a thiêu vội vàng rút tay trở về trốn ra sau l ư n g diệp dung thấy người bên cạnh mình vô dụng như thế diệp dung cảm thấy rất mất mặt bất mãn h ừ một tiếng nói với diệp ly tam tỷ nha đầu kia của ngươi cực kỳ vô lễ ta giúp ngươi giao hấn một chút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 hại nương và tứ tỷ bị t r a mắng đáng đời ngươi c á i nữ nhân âm hiểm bị lê vương vứt bỏ đáng đời nghĩa xúc còn không im ngay cho ta diệp dung mắng đến cao hứng nên cũng không nhìn thấy ý lạnh trong mắt và nụ cười s ẹ t qua trên môi diệp ly mãi cho đến khi tiếng gầm lên giận dữ truyền đến từ phía sau thì mới cứng ngắc quay đầu lại nhìn thấy nguyên một đám người bên cạnh đang nằm dạp trên mặt đất phát r u n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 sắc mặt diệp thượng thư lại càng thêm khó coi còn đứng ngây ra đó làm gì không mau bắt xúc sinh này lại cho ta mang đi đánh hai mươi đại bản thật nặng nghe xong lời nói của diệp thượng thư diệp dung lập tức bị dọa đến mức hét lên t h ả g thiết quyền đấm cức đá hai hạ nhân đi lên vây lấy hắn phụ thân phụ thân hài nhi biết sai rồi đáng tiếc hắn còn nhỏ tuổi sức lực yếu ớt làm sao địch nổi những hạ nhân đang lúc tráng niên này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 cứu mẫu đừng đứng ở cửa ra và mãi chúng ta đi vào u ố n g chén trà đi chương mười bảy người nhà người thân nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t tuyết y ỉa tiểu ly cứu mẫu đừng đứng ở ngoài cửa nữa chúng ta đi vào u ố n g chén trà đi nghe thấy lời nói của cháu ngoại gái mình thương yêu như nữ nhi ruột thịt khuôn mặt vốn lạnh nhạt của từ phu nhân lập tức vui vẻ thêm vài phần nắm tay diệp ly thương tiếc thở dài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 cho dù dung nhi có chỗ nào đắc tội với con nhưng mà các con cũng là tỷ đệ ruột thịt mà ly nhi theo cứu mau đi vào nhà trong cái phủ này chẳng lẽ toàn là mấy thứ yêu ma quỷ quái gì đó sao nếu chuyện này truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa nếu thực sự không được bảo cứu cứu cháu dâng tấu rõ ràng với hoàng thượng rồi đón cháu về xuất giá từ phủ ngự x ử là được hôn sự của cháu có lẽ ông ngoại cháu vẫn còn làm chủ được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 để bên ngoài lại cho thượng thư đại nhân sắc mặt đã đen gần như mực giải quyết bên trong khách sảnh bố tri thanh nhạ ưu tĩnh diệp ly dâng trà mà nàng vừa tự mình pha xong lên cho cứu mẫu và biểu ca vẫn còn đang rất tức giận từ phu nhân uống một n g ụ m trà cảm thấy cơn thịnh nộ hòa hoãn đi một tí mới bất đắc dĩ nhìn diệp ly nói cháu nhìn cái tính tình này của cháu xem ngay cả thứ tử của kế thất cũng dám trèo lên trên đầu cháu rồi diệp ly cũng không đệ bụng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 thế nhưng vẫn không nhịn được mà dặn dò biểu mội nhà mình phải cẩn thận với tất cả mọi chuyện từ phu nhân nhét một phong thư g á n kín vào trong tay diệp ly diệp ly nắn lấy thì cảm thấy phong thư rõ ràng không mỏng trong lòng ấm áp vừa ngẩng đầu lên đã thấy đôi mắt ôn hòa yêu thương của từ phu nhân trong lòng diệp ly lại cảm thấy hơi chua sót cứu mẫu từ lúc mẫu thân qua đời nếu không phải thỉnh thoảng được cứu cứu và cứu mẫu chăm sóc thì bản thân mình vài năm nay cũng không thể sống thong dong như vậy không đợi nàng nói ra lời cảm ơn từ phu nhân đã rúi tay nắm chặt lấy tay nàng cười nói đứa nhỏ ngốc cả cho dù như thế nào thì cháu vẫn là huyết mạch của từ già không phải sao đời này cứu cứu cháu chỉ có một mình mẫu thân cháu là mội mội ruột thịt làm những chuyện này thì làm sao có thể coi là phung phí được chứ cứu mẫu diệp ly rũ đôi mắt xuống không muốn để cho từ phu nhân thấy được nước mắt dưới đáy mắt mình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 Khoảng kỳ cách đến thế i hơi rồi. biểu ủi Diệp lời đổi nói, biểu biểu gia thi mùa xuân sang năm còn gần một năm nữa, sớm cũng hơi quá sớm một muốn mình, mà muốn tham gia kỳ thi mùa cùng sang nữa, ca an thay ca, ca sau. xuân xuân quá thuận đều còn gần cũng ràng cũng hắn nhị ngũ chút chủ theo tứ t h Rõ đệ Ly đề kỳ hệ này của từ gia đứng hàng thứ hai là từ thanh trạch năm nay mười chín tuổi từ thanh bách năm nay mười sáu tuổi đứng hàng thứ tư cùng với từ thanh viêm tuổi vừa mới mười ba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 chỉ là nếu như nhất định không đi thi thử một lần để đạt được thứ tự thì bằng độ tuổi của bọn họ cho dù có học phú ngũ xa cũng không được giảng bài ở thư viện ly sơn những nhóm thiên kiêu c h i tử kia làm sao có thể chịu phục người làm lao sư mà tuổi không kém mình bao nhiêu được học phú ngũ xa ý là học vấn nguyên bác từ phu nhân cũng cười nói thật ra chính thức muốn khảo thí chỉ có thanh trạch còn hai tên tiểu tử thanh bách và thanh viêm kia chỉ mượn cơ hội đến tham gia náo nhiệt m à thôi nhị ca thế nhưng có ý định ở lại kinh thành diệp ly hỏi t ừ thanh phong cười khen vẫn là ly nhi thông minh chỉ là nhị ca ở lại kinh thành còn biểu ca của m ộ i là ta đây lại phải đi xa rồi nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của từ thanh phong trong lòng diệp ly khẽ động vui vẻ nói chẳng lẽ nhị cứu cứu đã đồng ý với biểu ca rồi từ phu nhân có chút bất đắc dĩ lại vui mừng gật đầu nói còn không phải sao tiểu t ử này rốt cục đã được như ý nguyện rồi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 bây giờ rốt cục cũng đã buông ra rồi khó trách từ thành phong lại cao h ứ n g đến như vậy nhận lời tốt lành của ly nhi chờ biểu ca huynh trở thành đại tướng quân rồi thì định vương t i ê nếu n dám khi dễ muội biểu ca thay mội xả giận vẻ mặt diệp ly đầy hắt tuyến cho dù có là đại tướng quân cũng không đủ để chống lại thế tập vương gia duy nhất của đại sở nha huống hồ chờ huynh ấy từ một tên tiểu tốt trở thành đàn bà rồi chương mười tám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 thì diệp gia đã hại nữ nhi của từ gia buồn bực đến sầu não mà qua đời căn bản sẽ không còn có chút liên hệ nào với từ gia diệp ly cũng không tức giận lúc quay người đi trở về thanh giật hiên thì nhàn nhạt nhìn thoáng qua phương nghi viện của vương thị môi cong lên một nụ cười c h à o phúng hiếm có vương thị đây là đang ra o à i phủ đầu nàng sao tam tỷ còn chưa đi vào thanh giật hiên diệp ánh đã vịn tay nha đầu rỡ nẹo đi đến diệp ly dừng bước bình tĩnh đánh giá đệ nhất mỹ nhân trước mắt xem ra mấy ngày nay tuy biểu hiện bên ngoài của diệp a n h giống như không có gì nhưng thực tế cuộc sống cũng không dễ chịu khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp ngày xưa lại thêm vài phần tái nhuận và tiểu thụy đôi mắt nhìn diệp ly cũng đã nhiều thêm vài phần đú hoán và ướt ư ớ c đông dưng khiến cho diệp ly nhịn không được mà run lên một cái thái sinh lưỡng ỵ hiệp chi sầu tiêu tập nhất thân c h i bệnh lệ quang điểm điểm tiêu xuyễn vi vi dịch thơ má hơi lúm có vẻ âu sầu người hơi mệt trông càng tha thước lệ g dớm dương dưng h ơ i da nhẹ nhẹ người dịch nhóm vũ bội hoàng uẩn thì vẹn chấm nét diệp ly tự dưng nhớ tới câu thơ có một không hai trong kiệt tác hồng lâu ngậu dùng để hình dung mỹ nhân thế ngoại thần tiên chỉ tiếc là lúc nhìn lại cặp mắt ướt kia đã ngẫu nhiên hiện lên một tia tinh quang chỗ nào có một chút cao quý xuất trần của giáng châu tiên tử tứ mọi đây là làm sao vậy diệp ly nhẹ giọng hỏi thân thể không thoải mái sao không ở trong phòng nghỉ ngơi đa tạ tam tỷ quan tâm bánh nhi không có việc gì diệp bánh ôn nhu nói chỉ là bộ dáng u oán ủy khuất kia thật sự không giống như là không có gì diệp ly mang vẻ mặt hiểu rõ gật đầu nếu đã không có gì t ứ m ộ i cứ c h ậ m chậm mà tàn bộ tam tỷ đi về trước tam tỷ thấy diệp ly không chút do dự muốn xoay người rời đi trong mắt diệp bánh hiện lên một tia tức giận nhưng rất nhanh đã lại biến mất không thấy đâu khe cắn môi son nhìn diệp ly nói hoánh nhi chỉ là muốn hỏi tam tỷ một chút tam tỷ nhận được thiếp mời bách hoa thịnh hội chưa diệp ly gật đầu buổi sáng ngày hôm qua nàng đã nhận được thiếp mời vào bảy ngày sau bách hoa thịnh hội được quyết định cử hành tại vườn mẫu đơn lớn nhất tại kinh thành nhìn bộ dáng của diệp hoánh tâm tư diệp ly khẽ động mới hiểu được diệp hoánh ngăn đón mình làm gì tứ m ộ i còn chưa nhận được thiếp mời diệp hoánh uất ư ớ c lắc đầu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 diệp lao phu nhân trực tiếp thoái thác nói thân thể không thoải mái ngay cả phái một người sang đây nhìn một cái cũng không có diệp ly tất nhiên biết rõ diệp lão phu nhân đây là bất mãn với hành vi của từ g i a mấy ngày hôm nay rồi cho nên nàng cũng lạnh nhạt gật đầu nói ta đã biết làm phiền ma ma đi một chuyến này ma ma liên tục nói không dám xoay người trở về vinh nhạc đường ở bên trong vinh nhạc đường diệp lao phu nhân hơi nheo đôi mắt giàn u a có chút vẩn đục lại đánh giá hai đứa cháu gái đang sánh vai nhau đi vào diệp a n h từ nhỏ đã nhận hết sung ái không chỉ thông minh dịu dàng lại vừa sinh ra đã là quốc sắc thiên hương cho dù là diệp lao phu nhân hay là diệp thượng thư đều ký thắc kỳ vọng vào nàng nếu không phải trước đó diệp thần châu đã vào cung làm t r i ề u nghi thì diệp a n h chắc chắn cũng phải vào cung rồi xem chương mới nhanh nhất tại v d o u voup v o u t v n com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 thậm chí lại càng nhiều hơn một chút đại khí và thong rong của thư hương môn đệ diệp lao phu nhân biết rõ những thứ này là nàng được di chuyển từ người mẫu thân xuất thân từ gia đại tộc trăm năm kia mà điều này cũng chính là nguyên nhân mà diệp lao phu nhân không thích diệp ly và tử thị nguyên thê vợ trước tổ mẫu diệp ly và diệp ánh cùng lên tiếng tình an diệp lao phu nhân mang vẻ mặt yêu thương với hai người ngồi xuống bên người bà ôn tồn hỏi mấy ngày nữa chính là bách hoa thịnh hội rồi mẫu thân các con đã chuẩn bị xong cho các con chưa diệp ánh mang vẻ mặt t ạ m đạm túi đầu xuống nói cháu gái cũng không nhận được bách hoa tiếp những thứ mẫu thân chuẩn bị cũng đều không dùng được rồi diệp ly nhữ mày khó hiểu nói tổ mẫu tham gia bách hoa thịnh hội còn cần phải chuẩn bị cái gì sao ạ nghe vậy ánh mắt diệp lão phu nhân loại lên đánh giá vẻ mặt của diệp ly thật ra cũng không có gì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 phất tay bảo nàng lui ra diệp ly xoay người cáo lui nghe thấy giọng nói dịu dàng của diệp ánh ở sau lưng nói có tỉ tỉ và lê vương ở đây như thế nào như thế nào nếu lời của nàng diệp lão phu nhân nghe không vào thì nàng cũng không sao cả chỉ mong diệp chiêu nghi trong nội cung và lê vương thật sự có thể gánh vác cục diện rối r á m thay cho diệp dung cả đời chương 19, khách đến thăm định quốc vương phủ nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c h ấ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 một nha đầu đang cầm hộp đồ trang sức không hài lòng bèn hất cầm lường diệp ly tam tiểu thư đây chính là phu nhân chúng ta đặc biệt chuẩn bị riêng cho n g ư ờ i đấy đôi mắt đẹp thanh tịnh hờ hững c h ư ớ c một cái diệp ly mỉm cười nhìn nàng ta cất giọng ôn hòa nói ta biết rồi còn có chuyện gì sao nha đầu kia xứng sở nàng là đại nha đầu được sùng ái bên người vương thị trong phủ này ai không phải khách khách khí khí với mình tam tiểu thư này không biết đã xảy ra chuyện gì nữa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 tay phải lười biếng nâng hàm dưới lên nhàn nhạt nhìn nha đầu mang vẻ mặt cao ngạo đang đứng trước mắt ngươi gọi là thúy trúc bẩm tam tiểu thư nô tì đúng là thúy trúc không biết là làm sao nha đầu gọi là thúy trúc đột nhiên cảm thấy lưng có chút phát lệnh nhìn thiếu nữ đang ngồi tư thế lười biếng lại đẹp đẽ trước mắt có chút bất an mà nói ngươi xác định phu nhân bảo với ngươi là ta nhất định phải mặc bộ quần áo này diệp ly nhàn nhạt hỏi thúy trúc do dự một chút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 đồ đạc phu nhân tặng chính là đồ của ta nếu t ỷ mội đều chỉ có một phần thì đương nhiên ta cũng sẽ không ngoại lệ hay là ngươi vẫn khăng khăng ta hoặc tứ mội phải mặc một bộ hoa phục như vậy có chút thích thú nhìn nàng diệp ly hết sức gần hai chữ hoa phục nặng một chút nô、no. nô、no、t ỷ không dám không dám là tốt rồi trở về thay ta tạ ơn phu nhân thiểu thư phu nhân đã tới ngoài cửa thú nương tạm thời đã đổi tên là tĩnh văn bẩm b ả o nói diệp ly còn chưa kịp mở miệng vương thị đã dẫn người đi vào chỉ là mặt mũi vốn tràn đầy nụ cười khi nhìn đến đồ vật trên bàn và trong tay bọn nha đầu thì bỗng chốc đã cứng ngắt lại ly nhi đây là không thích đ ồ mẫu thân chuẩn bị vì con sao làm p h i ề n phu nhân quan tâm chỉ là hai ngày trước cựu mẫu cũng đã đưa một bộ quần áo tới cho ly nhi ly nhi cũng không tiện lãng phí tâm ý của phu nhân nên đã đưa cho bọn thanh sơn rồi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 ma ma dẫn đầu mang vẻ mặt nghiêm túc tiến lên cúi đầu nói với diệp ly lão nô thỉnh an tam tiểu thư lão nô là quản sự ma ma bên người vương gia nhà chồng họ tôn p h ụ n mệnh vương g i a tặng một vài thứ cho tam tiểu thư kính xin tam tiểu thư vui lòng nhận cho ma ma duỗi tay hai bà tử và hai nha đầu nâng trên hộp gấm tiến lên làm lễ với diệp ly bãi kiến tam tiểu thư thanh sương và thanh hà lập tức bước lên nâng tôn ma ma kia dậy diệp ly mỉm cười gật đầu dường như không thấy ánh mắt khó hiểu r ò xét kia của tôn ma ma cười nhẹ nói làm phiền tôn ma ma rồi thay ta tạ ơn vương ra ánh mắt lão luyện của tôn ma ma nhìn lướt qua đồ trên bàn cũng nhìn vẻ mặt của vương thị vào đáy mắt trong mắt hiện lên một tia vừa l ò n g trên khuôn mặt nghiêm túc cũng nhiều thêm vài phần ý cười vén áo thi lễ nói với diệp ly nếu vậy lao nâu cáo lui trước diệp ly gật đầu nói với thanh sương thanh sương thay ta tiễn tôn ma ma thanh sương lên tiếng mấy nha đầu vân nhi tiến lên nhận lấy đồ đạc thanh sương tự mình dẫn bọn người tôn ma ma đi ra ngoài chương hai mươi b á n h hoa t h ỉ n h hội một nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nét tuyết y ỉa tiểu ly định quốc vương phủ ta biết rồi đi xuống đi bên trong thủy c á t thanh tịnh lộ ra chút trống trải một nam tử mặc đồ đen đang ngồi nhìn ra hồ nước ngoài cửa sổ lạnh nhạt nói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 ngươi đừng quên phía sau nàng còn có một từ da mặc tu nghiêu bình tĩnh không hề xúc động mà nói ngươi có ý gì phượng chi giao nhữ mày chẳng lẽ hắn lại còn có thể làm trò quỷ quái gì sao mặc tu nghiêu rũ mắt xuống yên tĩnh nhìn cánh tay đặt trên tay vịn xe lăn ngày lê vương phủ đến hạ s i n h lễ hiền chiêu thái phi cố ý triệu kiến diệp ly phượng chi giao khinh thường i ĩ u môi mặc cảnh lê không phải lại hối hận chứ cho dù hắn thật sự hối hận thì đã sao hắn cho rằng định quốc vương phủ và từ gia thật sự là món đồ chơi để mặc cho hắn tùy ý nhào n ặ n ư ánh mắt thâm thúy mà ôn hòa của mặc tu nghiêu nhàn nhạt chạy qua những tia lạnh leo chuyện từ hôn vốn là do mặc cảnh lê tiền t r ạ n g hậu tấu trước đây tiên hoàng chỉ hôn diệp ly cho mặc cảnh lê thực sự không phải là không có nguyên do đâu lúc diệp ly sinh ra diệp văn hoa cũng chỉ là một người mới t ă n g phẩm tiên hoàng làm sao có thể chọn một đích phi có ra thế hản vi như thế cho hoàng tử mà mình sủng ái chứ tất nhiên là vì ngoại tổ từ gia của diệp ly đáng tiếc những năm này từ gia đã dần dần rút khỏi triều đình cũng khiến cho đa số người trong cung n g o ạ i cùng quên đi từ gia rốt cuộc có bao nhiêu lực ảnh hưởng tiền trạm hậu tấu làm trước bao sau đã như thế hoàng thượng sao lại chỉ hôn diệp tam tiểu thư cho ngươi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 Ánh m ặ Thanh trời ngoài cửa c sổ i lại khiến người ế u quần lên trên càng t áo lại khiến cho g ngơ ẩ n k i n hà ì n giống như đang vũ cánh muốn bay đi. Tính nhi thấy hồ bay điệp đi. vũ v điểm nhi cười ẩ n thận từng ly từng tí nâng lấy quần áo. Điểm nhi nhỏ tuổi nhất ngạc nhiên đến nỗi phải nói, những con tí tuổi phải ly lấy áo, điểm b ớ m này cũng không phải theo lên nữa, thật là xinh đẹp nha. Thanh là c phải theo thật hạ đẹp ư nói đây là lùa tơ tằm vô cùng quý báu đấy bình thường lùa tơ tằm đều có hình vẽ cực kỳ hoa lệ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 miễn cưỡng cười nói nô tỷ cũng đã được nhìn thấy một lần ở chỗ của tứ tiểu thư là chiêu nghi nương nương bàn cho tứ tiểu thư đấy thực sự là thứ mà nàng từng thấy ở chỗ của tứ tiểu thư cũng không phải là một bộ quần áo mà chỉ là một mảnh tơ lùa mà thôi gấm thủy vân dù gọi là gấm nhưng lại khác với các loại tơ lùa lộng lẫy nặng nề khác ngược lại nó nhu hòa thanh lịch nếu không phải đứng gần mới thấy được hoa văn chìm hoa lệ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 ánh mắt rơi trên cái bàn tùy ý bậy đầy hộp đựng đồ trang sức rồi vội vàng túi đầu xuống không dám nhìn nữa lại không biết diệp l i ngồi h n trước gương đồng đúng lúc đã nhìn thấy rõ vẻ mặt chưa kịp che giấu của nàng bàn tay trắng non khéo léo của thanh sương cài một cây châm ngọc cuối cùng vào búi tóc thỏa mãn cười nói hôm nay tiểu thư nhất định sẽ khiến cho tất cả các nhóm khuê tú kinh thành ảm đạm thất sắc đấy ạ nói bậy bạ gì đó lời này để cho người khác nghe được thì sẽ bị cười chết đấy diệp ly liếc thanh sương đang tràn đầy tin tưởng nàng nhẹ giọng trách mắng thanh sương hoạt b ắ t chớp chớp mắt cười nói ở trong mắt thanh sương tiểu thư chính là nữ tử sinh đẹp nhất trên đời này nha có đẹp hay không cũng không quan trọng nhìn qua là được rồi đợi đến lúc thu dọn sẵn sàng rồi diệp ly đứng lên nói đi thôi đ ừ n g tới trễ thanh sương và thanh hà vội vàng đi theo sau l ư n g diệp ly thanh sương vẫn không quên thấp giọng lầu bầu không biết định vương có tới tham gia bách hoa thịnh hội hay không thanh hà nhìn thoáng qua diệp ly đi ở phía trước thấp giọng nói bánh hoa thịnh hội là tụ hội của các tiểu thư khuê tú kinh thành mặc dù hàng năm đều mời một ít người có danh vọng làm người chứng kiến nhưng mà dường như định vương chưa từng đến tham gia chương hai mươi mốt bánh hoa thịnh hội hai nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t tiểu ly cửa lớn của diệp phủ diệp ly còn chưa kịp ra khỏi cửa thì đã thấy diệp đánh dưới sự hộ tống của một đám nha đầu chậm rãi bước tới sau lưng còn có diệp lâm và diệp san đang mang sắc mặt vui mừng đi theo có vẻ như chuyện về thiếp mời của bách hoa thịnh hội đã được giải quyết rồi đối với hai vị mội m ộ i này diệp ly cũng không quen thuộc mấy cho nên bình thường dù thỉnh thoảng vì lấy lòng vương thị mà hai nàng cũng có chơi trò ngáng chân mình nhưng mà chỉ cần thật sự đừng đụng tới nàng thì nàng cũng không muốn so đo cùng với bọn họ dù sao thì trước giờ nàng cũng vẫn không làm tròn trách nhiệm của một tỷ tỷ tất nhiên là cũng sẽ không thể trông cậy vào đối phương có thể nảy sinh tình nghĩa tỷ muội với nàng được nhìn thấy diệp ly diệp lâm và diệp san cũng phải miễn cưỡng tiến lên chào hỏi chào tam tỷ diệp ly gật đầu tứ muội ngũ muội lục muội diệp ánh mặc một thân váy dài màu trắng điểm s u y ế t một vài cánh hoa anh đào hồng nhạt ở giữa mái tóc đen được đuối thành một đuối tóc đơn giản bên trên cắm một cây châm hồ điệp song phi lúc bước đi những cánh bướm tinh xảo lại khe rung rinh giống như đang bay lượn diệp ánh thật sự là một thiếu nữ vô cùng biết cách lựa chọn trang phục cho chính bản thân mình thật ra thì dung mạo của mấy tỷ m ộ i diệp ra đều không kém nhưng thật ra nếu như cùng mặc một trang phục thì trước mặt diệp ánh diệp lâm và diệp san chỉ đủ để làm nền nhìn cánh hoa anh đào được vẽ giữa hai đầu lông mạy làm cho diệp ánh lại có thêm phần thiên tiên thoát tục mỹ nhân đệ nhất kinh thành quả nhiên là danh bất hư truyền trong lúc diệp ly đánh giá diệp ánh thì diệp ánh cũng đồng thời đánh giá tam tỷ mà trước nay cả mình và mẫu thân đều không thích diệp ánh vốn không để vào mắt diệp ly chưa từng tham gia bất kỳ một buổi tụ họp nào ở kinh thành bình thường cũng không cố tình trang điểm lộng lẫy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 hoa văn chìm hình bông thược dược được thêu bằng chỉ bạc khiến cho thiếu nữ trước mặt trở nên cao quý ưu nhã còn hai cây châm hoa lan bằng ngọc bích trên được khảm dạ minh châu đang cải trên tóc của nàng ta lại chính là vật phẩm mới nhất mà n g u y ệ t phong hoa lâu tạo ra trong tháng này bản thân mình đã sớm yêu thích chẳng qua là mẫu thân vẫn luôn không đồng ý cho mua vậy mà không ngờ nàng lại nhìn thấy nó ở nơi này của diệp ly nhìn diệp ly vừa khiêm tốn lại vừa quý phái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 nói với ba vị muội muội ngoài cửa đã có ba chiếc xe ngựa đậu săn từ sớm chiếc phía trước là của diệp ly một chiếc sau đó là của diệp gánh diệp san và diệp lâm thân là thứ nữ nên chỉ có thể dùng chung một chiếc xe ngựa diệp san nhỏ tuổi nhất nhìn chiếc xe ngựa khắc hoa làm từ gỗ từ đàn lại nhìn chiếc xe ngựa khắc hoa lê b u n g mảnh lửa mỏng dành riêng cho diệp gánh sau đó nhìn lại chiếc xe ngựa mà mình và diệp lâm dùng chung cái miệng nhỏ nhắn hơi n ế c lên đầy t u ổ i thân nhìn diệp ánh và diệp ly đang đi thẳng lên xe ngựa diệp san đào mắt chủ động xoay người chạy về phía diệp ly tam t ỷ hơi san nhi có thể ngồi cùng t ỷ không diệp ly vừa mới bước lên xe ngựa đã phục hồi tinh thần lại nhìn diệp san mang vẻ mặt ngây thơ đầy khát vọng trước mắt không hề quan tâm mà gật đầu đồng ý lên đây đi diệp san vui mừng vội vàng dẫm lên băng ghế bằng gấm mà đi lên xe ngựa phía sau diệp ánh hiển nhiên là cũng nghe thấy hai người nói chuyện khẽ nhấc màn tơ rồi cười nói với diệp lâm vẫn còn đang đứng ở một bên đã như vậy thì ngũ ngội cũng lên đây ngồi với ta đi dù sao ta ngồi một mình cũng rất buồn chán diệp lâm vội vàng cảm ơn diệp ánh rồi cũng theo diệp ánh cùng lên xe ngựa xe ngựa chậm rãi mà vững vàng đi về phía vườn mẫu đơn diệp linh ngồi trong xe ngựa nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ hảo não của diệp san mà âm thầm buồn cười nàng ta đang hối hận vì hành động vừa rồi rất có thể sẽ chọc giận diệp ánh sao nữ nhi thời đại này thật sự cũng nghĩ quá nhiều rồi d i ệ p san cũng phải mấy tháng nữa mới đủ mười ba tuổi nhớ tới mình kiếp trước cho dù mới mười hai tuổi đã phải học vô số binh thư nhưng thực tế thì vẫn chỉ là một trẻ con ngây thơ không biết gì thôi xem chương mới nhanh nhất tại tả mù ngoẹ lồ c o n thỉnh thoảng có thể cùng ông nội hay các anh chị em đùa giỡn vui chơi một chút rồi cẩn thận một tí cũng đã không tệ rồi nào có những tâm tư đấu đá với nhau như thế này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 Khuôn mặt nhỏ nhắn, non nốt mặt của diệp san đỏ bừng, nàng ta cắn môi trường n ta mắt môi hung ì gì n Ngồi ngửa cùng ngồi ngửa n chầm chầm của Lâm một vào với Diệp Diệp Ly. xe xe ta a có gì khác nhau sao? Diệp Ly l ạ h nhặt hỏi. h San n Diệp u hăng chừng mắt nhìn nàng trong mắt t o á t ra sự không cam lòng và oán hận thế nhưng rất nhanh lại đã biến thành lũ rũ đúng vậy cho dù tỷ không được sùng ái thì tỷ vẫn là trưởng nữ cho dù bị lê vương từ hôn tỷ vẫn có thể gả cho định vương làm chính phi mà ta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 diệp ly cũng lười phải so đo với nàng ta cho đến lúc sắp đến nơi nàng mới chậm d ã i nói nếu như không có cách nào có thể thay đổi được thân phận vậy thay vì mơ mộng xa vời tới những thứ mình không thể đạt được sao không bằng lòng với những gì đã có để bản thân ung dung tự tại hơn một chút diệp san sửng sốt một lúc lâu sau mới kịp phản ứng tức giận chừng mắt nhìn diệp ly t h ì đang cảnh cáo ta không nên vọng tưởng đồ tốt sao diệp ly cảm giác như mình bị n h ẹ lời một chút lúc lâu sau mới nói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 lại càng có nhiều người hơn nữa đồng tình thương hại đưa ánh mắt nhìn vào chiếc xe ngựa đầu tiên vì vậy diệp san vừa bước ra ngoài đã lập tức khiến cho mọi người sửng sốt một chút phục hồi lại tinh thần mới lại trông thấy sau khi một nha đầu xinh đẹp bước xuống một thiếu nữ trầm tĩnh thanh lệ chậm dai vén rèm bước ra từ bên trong đây chính là định vương phi tương lai sao không biết mọi người đang kinh ngạc hay thất vọng vị diệp tam tiểu thư này cũng không xấu xí thô thiển kém cỏi như mọi người tưởng tượng cử chỉ thong rong y ê u nhã đến vô cùng khiến cho mọi người không hẹn mà cùng nhớ đến ngoại tổ của vị diệp tam tiểu thư này từ gia gia tộc trăm năm c h i thư đặt lễ mọi người lại nhìn đến diệp tứ tiểu thư tiên thiên y ế u đ ớt mảnh mai nhu nhược đang đứng ở bên cạnh hiển nhiên là cô nương dung mạo xinh dẹp cử chỉ hào phóng thần thái đoan trang như tam tiểu thư mới thích hợp trở thành đương gia chủ mẫu cũng có thể là xuất phát từ lòng ghen tị với diệp h o á n rất nhiều cô nương khuê tú ở đây đều sinh ra lòng hoài nghi đối với con mắt nhìn người của lê vương điện hạ đồng thời cũng thêm tự tin hơn đối với chính bản thân mình xung quanh vườn mẫu đơn quả nhiên là hoa tươi nở rộ ong bướm dập dịu mà các thiếu nữ đang tuổi xuân xanh đứng ở nơi này lại càng thêm tươi tán càng thêm xinh đẹp các cô nương cùng với khuê mật bạn thân trốn khuê phòng của mình top năm top ba kết bạn cười nhẹ nói khẽ cùng nhau trò chuyện tạo nên một khung cảnh thật sự thái bình phồn hoa lúc mấy người diệp ly đi tới hội trường trung tâm của vườn mẫu đơn thì có rất nhiều người đã sớm ở đó rồi các thiếu nữ vây quanh nơi đánh đàn nơi chơi cờ nơi v ẽ tranh đề thơ thị nữ phủ công chúa thì bận rộn qua lại hầu hạ những tiểu thư khuê các quý tộc đang ở nơi này v anh nhi diệp ánh vừa đi tới gần đã lập tức có người ra chào hỏi mấy thiếu nữ cùng tuổi tiến lên nên đón hiển nhiên là mấy cô nương bình thường có quan hệ rất tốt với diệp ánh những người khác cũng vội vàng nở nụ cười hoan nghênh với diệp ánh vánh nhi muội đã tới rồi kể từ lúc muội đính hôn với lê vương điện hạ chúng ta đã rất lâu không gặp nhau một cô nương mặc y di phục rực rỡ cười nói với diệp ánh diệp ánh mỉm cười trên khuôn mặt xinh đẹp cũng hiện lên một màu đỏ hửng mẫu thân muốn muội ở nhà muội cũng rất nhớ mọi người sau khi mọi người bận rộn chúc mừng diệp ánh thiếu nữ mặc y di phục rực rỡ kia mới hỏi vánh nhi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 ta là thứ nữ của tần ngự sử tên là t ầ n tranh ta gọi là mộ dung đình con gái của dương uy tướng quân hừ ta cứ tưởng là ai hóa ra là diệp tam tiểu thư bị cảnh lê ca ca từ hôn chương hai mươi hai t h ị n h hội bách hoa ba nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện chấm nết tiểu ly hừ ta còn tưởng là ai hóa ra là diệp tam tiểu thư bị cảnh lê ca ca từ hôn trong không khí hòa hợp đ ố n g nhiên vang lên một hai câu nói không hòa hợp mọi người vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một nữ tử trang phục hoa lệ cao quý đi về phía bọn họ đang tụ tập diệp ly ngẫm nghĩ một chút đã nhận ra thân phận của thiếu nữ trước mặt đây chính là con gái của trưởng công chúa t r i ê u nhân biểu mội của đường kim hoàng thượng là cháu gái của trưởng công chúa t r i ê u dương con chúa dung hoa tuy rằng diệp ly cũng chưa quen thuộc với các tiểu thư khuê các chốn kinh thành nhưng cứu cứu đã nhờ cựu mẫu đưa một phần tư liệu về các danh môn thế gia trong kinh thành cho nàng trong đó lại có một vài người được phân tích một cách đặc biệt mà quận chúa dung hoa lại vừa vặn cũng là một trong số những người này thính tình của quận chúa dung hoa có hơi nóng nảy một chút diệp tiểu thư nên cẩn thận bên cạnh diệp ly đột nhiên có người nhỏ giọng nói diệp ly n g n g đầu đúng lúc lại nhìn thấy vị thiên kim của tần ngự sử tần tranh kia đang mỉm cười thân thiện với mình diệp ly cảm kích hơi gật đầu thần tranh cũng cười một tiếng đáp lại nàng gặp qua quận chúa mọi người ở đây bèn bước lên phía trước lên tiếng thỉnh an quận chúa dung hoa quận chúa dung hoa hừ nhẹ một tiếng đi tới trước mặt diệp ly nhìn nàng c h ầ m c h ầ m đánh giá một lúc lâu rồi mới ngạo nghệ nói ngươi chính là diệp ly diệp ly gật đầu bẩm quận chúa đúng vậy không biết tại sao diệp ly lại rất nhạy cảm phát hiện ra địch ý của vị quận chúa này đối với mình trong hoàn cảnh từ trước đến nay chưa bao giờ gặp quận chúa dung hoa cho nên diệp ly có chút không biết địch ý của vị quận chúa này là từ đâu mà đến ừ nghe nói ngươi tự nhận thức được bản thân mình xấu xí cho nên không dám ra ngoài gặp người khác làm sao lại vừa bị cảnh lê ca ca từ chối thì đã không thể chờ đợi được mà lập tức chạy ra ngoài rồi hả ngươi thật sự không biết xấu hổ sao trên khuôn mặt tinh xảo của quận chúa dung hoa tràn ngập vẻ khinh thường mấy tiểu thư đứng ở một bên nghe thấy những lời này cũng bắt đầu nhỏ g i ọ g bàn tán trong mắt diệp ly s ẹ t qua một k i a lạnh lùng n h ạ t nhạt ánh mắt cũng không hề né tránh mà dừng lại ở thiếu nữ mang khí thế bức người q u e n được ngông c h i ề u đang đứng trước mặt dù cho diệp ly vẫn luôn tự nhận là tâm thái bình thản cũng không thể không nói rằng nha đầu này quả đúng là khiến cho người khác không thể nào yêu thích nổi làm phiên quận chúa quan tâm diệp ly ở ngoài lâu như vậy nhưng cũng chưa hù dọa đến bất kỳ một ai có lẽ trước đây là do ta đã quá tự coi nhẹ bản thân mình rồi giọng nói diệp ly mềm mại nhẹ nhàng nhưng lại không hề có một chút tránh né yếu thế nào về phần lê vương điện hạ quả thật là diệp ly không xứng với ngài ấy thánh thượng có thể thay lê vương điện hạ tìm một mối nhân duyên tương xứng hơn thật sự là vô cùng anh minh ngươi tự mình hiểu được như thế là tốt rồi Quần chúa dung hoa cũng không nghĩ tới diệp ly sẽ nói ra những lời như vậy cho nên bị sửng sốt một chút rồi mới khinh thường trả lời diệp ánh đứng ở bên cạnh vội v à n g bước ra tiến lên phía trước hay náy cười rồi nói dung hoa trước giờ t ỷ t ỷ cũng chưa từng tham gia những lần tụ hội trốn kinh thành có chỗ nào đắc tội thì kính mong quận chúa tha thứ diệp ánh hiển nhiên là muốn diễn vai một mội mội tốt bụng giải vây cho t ỷ t ỷ trước mặt mọi người thế nhưng quận chúa dung hoa cũng chẳng muốn cho nàng ta một chút thể diện nào vừa vung tay lên tránh cánh tay muốn kéo tay nàng của diệp ánh đang đưa tới vừa nhìn diệp ánh một cách chán ghét nói nàng ta là phế vợt ngươi lại cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì bản quận chúa có trách tội hay không lại tùy vào lời ngươi nói hay sao nụ cười hoàn mỹ của diệp ánh lập tức cứng lại cánh tay bị đẩy sang một bên trong thời gian ngắn đã quên thu lại cũng đưa ra dung hoa muội Quận chúa dung hoa nếu quận chúa dung hoa đối với mình mới chỉ là không khách khí thì đối với diệp ánh lại chính là bài xích làm nhục một cách rõ ràng điều này chắc hẳn không thể nào thoát khỏi quan hệ với vị lê vương điện hạ giang vàng kinh thành kia rồi âm thầm khẽ lắc đầu tuy rằng nàng cũng không có tình cảm gì với vị mội mội này thế nhưng diệp ly cũng chẳng hề coi trọng lê vương điện hạ và quận chúa dung hoa họ hàng gần mà lại lấy nhau thì cũng chẳng có gì hay ho diệp ánh l oan ức nhìn quận chúa dung hoa cánh m ô i anh đào mấp máy như muốn nói gì đó diệp ly vội tiến lên phía trước một bước cầm tay nàng ta quay đầu lại nhìn quận chúa dung hoa nghe nói tình cảm giữa quận chúa và xá mội vẫn luôn rất tốt vừa rồi xã hội mạo phạm tới quận chúa là do trưởng tỷ là ta đây dạy dỗ không tốt kính xin quận chúa rộng lòng tha thứ đôi mi thanh tú của quận chúa dung hoa khẽ dương lên ngươi không sợ buồn quận chúa phạt ngươi hay sao có phải ngươi cũng muốn tự dứt lấy n ụ c như diệp ánh diệp ly k h é p cụt mắt xuống cười yếu ớt quận chúa bao dung rộng lượng nhất định sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận lát nữa trở về chắc chắn diệp ly sẽ bẩm báo phụ thân và mẫu thân đến lúc đó sẽ đặc biệt cầu kiến phủ công chúa xin quân chúa công chúa và phò mã thứ tội vậy nên bây giờ đừng rằng c o nữa có được không quân chúa dung hoa nhìn diệp ly c h ầ m c h ầ m một lúc lâu như suy nghĩ điều gì đó rồi mới nói so với diệp ánh thì ngươi thông minh hơn một chút ánh mắt của cảnh lê ca ca thật đúng là không được tốt lắm nhận thấy được cổ tay của diệp ánh đang cứng lại một cách rõ ràng trong lòng diệp ly nhịn không được mà âm thầm nhìn lên bầu trời Quận chúa dung hoa ngươi không châm ngòi khích tướng thì sẽ chết người hay sao quận chúa khen nhầm rồi ánh mắt và danh tiếng của lê vương điện hạ từ trước tới nay vẫn tốt hơn người khác rất nhiều đấy cuối cùng quận chúa dung hoa hừ một tiếng phất tay háo mang theo đại đội nhân mã hùng hổ bỏ đi để lại mọi người với thần sắc đồng tình thương hại lo lắng sâu sắc đắc tội vị quận chúa đã quen được chiều t r u ộ n g này cũng không phải chuyện tốt gì tứ tỉ thì không sao chứ thấy quận chúa dung hoa đã đi xa diệp săn và diệp lâm mới vội vàng tiến lại hỏi han đ ân cần những thiên kim khác có quan hệ tốt với diệp ánh cũng vây quanh diệp ánh hỏi thăm ă n u ủi cho dù diệp ánh có đắc tội với phủ công chúa và quận chúa dung hoa thế nhưng đừng quên nàng ta vẫn là lê vương phi tương lai lê vương điện hạ được hoàng thượng và thái hậu s ư n g ái có thể nói rằng địa vị của lê vương phi cao hơn quận chúa dung hoa rất nhiều tính cách quận chúa dung hoa vốn chính là thế ngươi cũng đừng để ý một giọng nói mềm mại thanh nhã vang lên ở bên cạnh diệp ly diệp ly ngẩng đầu nhìn tiểu thư p h ụ ngự sử một thân thư hương xinh đẹp dịu dàng trước mắt đang cười với nàng thản nhiên mỉm cười nói ta không sao vừa rồi đa tạ tần tiểu thư nhắc nhở tần tranh cũng hào phóng cười nói không cần cảm ơn mẫu thân ta và t ử phu nhân là khuê mật bạn tốt nơi khuê phòng của nhau t ử phu nhân vẫn thường xuyên nhắc tới ngươi ta đã muốn gặp ngươi từ sớm đáng tiếc ngươi luôn rất ít tham gia những buổi gặp mặt cho nên mãi đến tận bây giờ ta vẫn không có cơ hội gặp ngươi diệp ly mới nhớ ra tần ngự sử phụ thân của tần t i ể u thư chính là đệ tử môn hạ của thanh vân tiên sinh ngoại công của nàng quan trọng nhất là hình như tần tranh có chỉ phúc vi hôn hôn nhân do cha mẹ hay ông bà trong nhà đặt ra khi chưa sinh hoặc mới sinh ra với nhị biểu ca từ thanh trạch của nàng khó trách biểu ca lại nói rằng lần này tới kinh thành nhị biểu ca sẽ phải ở lại lâu nhị biểu ca đã mười chín tuổi quả thực đã nên lập gia đình rồi nghĩ vậy nụ cười trên khuôn mặt diệp ly lại chân thành hơn một chút gọi tên ta là được rồi trước kia ta không thích ra ngoài không may mắn cho nên mới để lỡ một người bạn tốt như ngươi chỉ là có phải sau này chúng ta sẽ thân quen hơn không tần tranh hiển nhiên là đã hiểu rõ được nàng đang ám chỉ điều gì đỏ mặt ngượng ngủng trứng mắt nhìn nàng ta lớn hơn m ộ i nửa tuổi m ộ i có thể gọi ta là tỷ tỷ ta sẽ giới thiệu cho m ộ i mấy người bạn tốt vì vậy diệp ly và diệp ánh bị tách làm hai phía tần tranh giới thiệu với diệp ly những bạn tốt trong nhóm của mình không có gì bất ngờ xảy ra mấy thiếu nữ này đều là mấy thiếu nữ lúc trước chủ động chào hỏi với diệp ly sau khi phát hiện diệp ly cũng không yếu ớt giống như lời đồn đại trái lại có cử chỉ ưu nhã nói năng rành mạch rất có phong phạm của tiểu thư khuê các tất cả mọi người cũng đều vui lòng kết bạn với bằng hữu mới tới này cùng ngồi một chỗ bàn tán về một vài chuyện lý thú nơi kinh thành với những người bạn mới kết giao diệp ly mới phát hiện ra những nữ tử này cũng không nhạt nhẽo như mình tưởng quả thực những thiên kim tiểu thư được các thế gia danh môn tỉ mỉ bồi dưỡng ra tương lai hầu hết đều sẽ trở thành đương gia chủ mẫu của một số thế gia đại tộc tất nhiên sẽ đều có năng lực tài hoa giỏi giang thông thuệ nhiều mặt chứ không thể là những cô nương ngốc n g h ế t nguyện chết vì tình như mấy kẻ ngu mội viết ra bên trong sách vợ kia diệp tiểu thư ngươi vẫn là nên cách xa vị mội mội kia của ngươi một chút thì tốt hơn mộ dung đình tất nhiên là kế thừa tính tình hào sảng của phụ thân nàng là dương uy đại tướng quân vừa nói vừa liếc diệp ánh đang tỉ thí đánh đàn với những người khác cách đó không xa diệp ly nhúng mày tại sao lại nói như vậy mộ dung đình phất tay bây giờ danh tiếng của diệp ánh có thể nói là cũng chẳng tốt đẹp gì nghe nói trưởng công chúa t h i ê u dương vốn cũng không muốn phát thiếp mời cho nàng ta không biết nàng ta đã làm như thế nào mà hiền t h i ê u thái phi lại đích thân ra mặt nói tốt cho nàng ta mấy câu thế là nàng ta mới có bái thiếp trưởng công chúa t h i ê u dương là người chính trực ghét nhất những người không tuân thủ quy củ nếu như ngươi quá mức thân thiết với nàng có khi lại bị trưởng công chúa giận cá chém thất đấy danh tiếng hiện giờ của diệp ánh không tốt thì diệp ly cũng đã biết rõ nhưng đạt đến mức độ này thì nàng cũng cảm thấy kinh ngạc một chút nàng vẫn luôn cho rằng thời đại này cũng không có yêu cầu quá nghiêm khắc với nữ tử mới đúng nếu chỉ có mỗi một chuyện chỉ hôn thì cũng thôi đi cho dù có người ghen tị cũng sẽ không nói gì nữa một vị tiểu thư khác từ phủ hoa quốc công cũng nhíu đôi mày thanh tú lại tiếp lời còn chưa có hôn ước đã cùng tỷ phu tương lai yêu đương vụng trộm tỉ mội như vậy nào có ai chấp nhận được ngày trước quan hệ của quận chúa dung hoa và diệp ánh vẫn rất thân thiết kết quả là vừa mới chỉ hôn xong quận chúa dung hoa đã trở mặt với diệp ánh ngay rồi mộ dung đình khinh thường nói nghe nói ban đầu lê vương điện hạ và diệp ánh gặp gỡ nhau hầu hết là đều nhờ quận chúa dung hoa có lẽ quận chúa dung hoa là cảm thấy mình bị diệp ánh lợi dụng thần tranh nhữ mày nói được rồi các mội nói những điều này trước mặt ly nhi làm gì lúc này hai người mới nhớ ra diệp ly chính là người trực tiếp bị hại của chuyện này vốn là lê vương phi được thiếu nữ khuê tú nơi kinh thành hâm mộ bây giờ đã lại trở thành định quốc vương phi bị mọi người thương hại hai người hãy náy nhìn diệp ly nhất thời không biết nên mở miệng nói lời xin lỗi như thế nào diệp ly che miệng cười nói cũng không phải là chuyện gì to tát chỉ nói chơi một chút thôi các ngươi không cần lo lắng như thế thần tranh lo lắng nhìn nàng nói ly nhi Mội. Diệp Ly k hôm o hoàng á cái, quá t tay một cái, hoàng mệnh quá tránh, t mệnh h i khoái thôi. thì thật Tự nhận cứ sảng khoái đón nhận sự đón ì n hồ trước khi gặp chuyện không may định vương cũng là một bậc anh hùng giỏi giang những năm gần đây cũng không nghe thấy tiếng xấu nào của ngài ấy có lẽ cũng không phải là người khó sống chung đâu chủ đề vốn có chút nặng nề lại được diệp ly dùng thái độ nhẹ nhàng mà nói như vậy lập tức đã khiến cho mọi chuyện nhẹ nhàng hơn không ít bốn người lại tiếp tục nói đùa sau đó thị nữ phủ công chúa tới mời tất cả các vị tiểu thư đến dự tiệc lúc này bốn người mới đứng dậy cùng nhau đi tới sau khi mọi người đã đi xa vườn hoa vốn rất ồn áo náo nhiệt trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều chỉ còn lại tiếng cười đùa vui vẻ của các thiếu nữ từ xa xa truyền đến phía sau núi đá giả trùng điệp nguy nga một thân ảnh màu xanh cao gầy ngồi ngay ngắn trên xe lăn đi ra lặng nhìn về hướng các thiếu nữ vừa rời khỏi trong đôi mắt ôn h ò a trong trẻo mà lạnh lùng hiện lên một tia thâm t r ầ m n g chương 23, ba á c h hoa t h ị n h hội bốn nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện n e t tiểu ly trưởng công chúa chiêu dương đến trên bãi cỏ xanh un trong vườn mẫu đơn những chiếc bàn đựng đ ầ y các loại món ăn ngon quý hiếm và trái cây tươi được sắp đặt ngay ngắn chỉnh tề những cô nương mặc quần áo rực rỡ như những đoá hoa đều lần lượt ngồi xuống nhẹ giọng trò chuyện với nhau vừa nghe thấy tiếng thông báo trưởng công chúa giá lâm thì vội vàng cùng nhau đứng dậy hành lễ ra mắt trưởng công chúa trưởng công chúa chiêu dương mặc một bộ cung trang tao nhã tuy rằng tuổi đã gần bốn mươi thế nhưng vẻ mặt lạnh lùng vẫn như trước được chăm sóc rất tốt đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhún g lên hiển nhiên vị trưởng công chúa này cũng không phải là người ôn hòa lương thiện quần chúa dung hoa vô cùng ngoan ngoãn đi bên cạnh trưởng công chúa hoàn toàn trái ngược với bộ dạng ngang ngược như lúc trước mọi người nhìn thấy trong sân bên cạnh nàng còn có một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp mặc váy lụa mặt m à y tươi tán mỉm cười hiếu kỳ đánh giá các thiếu nữ khuê tu ở b ố n phía chỉ là diệp ly nghĩ mãi cũng không thể nào đoán được thân phận của cô nương này cuối cùng đành không thèm nghĩ nữa miễn lễ ban thưởng tọa mọi người lại tiếp tục tạ ơn sau đó mới ngồi xuống lúc này trưởng công chúa chiêu dương mới mở miệng nói thịnh hội hôm nay chính là một buổi gặp gỡ nhỏ cho các tiểu thư khuê các chốn kinh thành mọi người không cần gò bó quá mức cứ tùy ý là được tuy rằng trưởng công chúa nói vậy nhưng dù sao người thật sự dám tùy ý cũng không nhiều lắm ngược lại quận chúa dung hoa ngồi ở bên cạnh trưởng công chúa kéo cánh tay bà làm lũng vẻ mặt lạnh lùng của trưởng công chúa cũng nhu hòa đi vài phần hiển nhiên là vị trưởng công chúa không có con g á i này vô cùng thương yêu c ư n g c h i ề u chất nữ cháu gái nhỏ của mình vị cô nương bên cạnh trưởng công chúa kia là ai thế lớn lên thật xinh đẹp các cô nương khó hiểu tò mò đánh giá cô nương tuyệt sắc bên cạnh trưởng công chúa nhỏ giọng trao đổi ý kiến với bạn tốt của mình có mấy người còn như có như không liếc nhìn dịp á n h nụ cười trên mặt diệp ánh cũng trở nên hơi miễn cưỡng nữ tử kia ngồi ở bên phải trưởng công chúa triều dương thân phận tất nhiên là không thấp hơn quần chúa dung hoa hơn nữa dung mạo lại vượt xa quần chúa dung hoa tuy rằng diệp ánh tự xưng là mỹ nữ đệ nhất kinh thành thế nhưng dung mạo thiếu nữ mặc cẩm ý kia lại vô cùng t i n h xảo xinh đẹp khác hẳn với vẻ đẹp ngu nhược yếu mềm của diệp ánh so ra lại càng hấp dẫn ánh nhìn của mọi người một nữ tử xinh đẹp bao giờ cũng chú ý tới những nữ tử khác đẹp hơn mình trước tiên ha ha cô nương kia là ai thế danh hiệu mỹ nhân đệ nhất kinh thành của diệp ánh chỉ sợ là khó g i ữ rồi mộ dung đình dùng ống tay háo che miệng cười nhẹ nói hoa thiên hương nhìn nàng một cái rồi cười yếu ớt nói là chất nữ phò mã của công chúa t r i ê u dương phò mã của công chúa t r i ê u dương vậy không phải là tần tranh cũng có chút kinh ngạc do dự một chút rồi mới nói Là Là vị quận Chiếu Chiêu Chiếu nước Nam chiếu. Phó mã của trưởng công chúa Chiêu Dương là người Nam chiếu đến chúa của của chúa Phò mã đại sau ở trưởng làm năm con công c tin Nghe nói h đó ú i ê Dương và phó mã lương tỉnh tương duyệt lương tương tình Không phải chàng thì không trồng Thiên hoàng Và phò phải thì mã lấy bất đại ắ lắm c Cho con di mới Phải gả mội mội mà ngài mà một thương nhất gả tin yêu Sau đ hôn phó mã và công chúa cũng ân ái yêu thương thuận hòa ai ngờ không đến ba năm phò mã lại bị bệnh mà qua đời trường công chúa lập lời t h ề ngay trước mặt tiên hoàng là không tái giá cả đời thủ tiết với phò mã nghe vậy diệp ly cũng có chút tò mò nhìn về phía hoa thiên hương hoa thiên hương là thiên kim của phủ hoa quốc công chất nữ của đ ư ờ n g kim hoàng hậu vậy nên biết một chút chuyện bí mật cũng không có gì là khó hiểu hoa thiên hương nhìn thoáng qua trường công chúa và thiếu nữ tuyệt sắc phía trên lắc đầu nói đó là nữ nhi của đường kim nam chiêu vương có danh mị nữ đệ nhất nam chiếu s ư n g là công chúa tê hà nghe nói nam chiếu toàn mỹ nữ vị công chúa tê hà này quả nhiên là không tầm thường hoa thiên hương mở to hai mắt nhìn diệp ly muốn nói nhưng rồi lại thôi diệp ly n h ư ớ n g mày nhìn nàng rồi cười nói có gì không thể nói hay sao hoa thiên hương cười đáp tuy rằng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhưng ta cảm thấy ngươi là người rất kỳ lạ nói cho ngươi cũng không sao cả vị công chúa tê hà này hình như là sau này sẽ ở lại lâu dài trên đất đại sở chúng ta ở lâu mộ dung đình cũng không còn hứng t h ú xem ca múa nữa khó hiểu nhìn về phía hoa thiên hương công chúa tê hà này nhìn có vẻ cũng không lớn hơn chúng ta bao nhiêu nếu ở đây lâu thì chẳng phải có nghĩa là chẳng phải có nghĩa là công chúa tê hà sẽ sống tại đại sở sao chuyện hoa thân giữa hai nước là chuyện lớn vậy mà bên ngoài sao lại không có chút tiếng gió lọt qua hoa thiên hương ho nhẹ một tiếng che miệng lại nói nhỏ công chúa tê hà là tự mình đi tới đại sở đấy các ngươi còn nhớ hay không năm ngoái lê vương điện hạ đã từng đi sứ đến nam chiếu ý ngươi là mộ dung đình khiếp sợ đến suýt nữa không k h ô n g chế nổi giọng nói của mình t ầ n tranh e m thầm véo nàng một cái mới khiến cho nàng tỉnh táo lại thấy hai người ở bàn bên cạnh cũng đang khó hiểu nhìn sang vội vàng bày ra tư thái đoan trang t h ô n g dong nếm thử một ngụm rượu bách hoa trước mặt cập nhật nhanh nhất tại tạm vụ nhoẹ lồ c o n t h ờ i ánh mắt của mấy người bên cạnh đã không còn chú ý đến mình nữa mộ dung đình mới h áy náy cười cười với ba người kia hoa thiên hương và tần tranh tất nhiên đã rất rõ tính cách này của nàng cho nên cũng đều không để ý chỉ hơi cười rộ lên mộ dung đình nhữ mày nhìn diệp ly nói tuy rằng không nên nói những lời này nhưng ta vẫn muốn nói hủy bỏ hôn ước với lê vương cũng không hẳn là chuyện xấu gì diệp ly nhẹ nhàng rót một ly rượu trái cây mỉm cười đồng ý nói ngươi nói rất đúng các ngươi đ o á n xem năm nay ai sẽ là người bình luận cho bách hoa thịnh hội đối với cái gọi là quá trình của bách hoa thịnh hội diệp ly cũng chỉ biết sơ qua cho nên nàng chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là nơi khuê nữ kinh thành tụ họp mà thôi cho nên cũng không muốn đoán mà lắc đầu lập tức bị hoa thiên hương dùng đầu ngón tay chọc một cái đây là lần đầu tiên ngươi tham gia bách hoa thịnh hội thế nào cũng phải lên sân khấu biểu diễn tài nghệ đừng để cho những kẻ khác xem thường mình diệp ly mở lớn hai mắt nhìn về phía những vũ cơ đang nhẹ nhàng khiêu vũ trong sân ngươi muốn ta đi lên ca hát khiêu vũ sẽ dọa đến người khác đấy ta không biết khiêu vũ huống hồ nàng cũng không phải là người muốn thể hiện đầu năm nay cũng đâu phải là d i ệ p tuyển minh tinh tần tranh nhẹ giọng giải thích một cô nương khuê các bình thường chắc hẳn cũng sẽ không chọn khiêu vũ nhưng chắc hẳn là sẽ phải tranh tài cầm kỳ thi họa thi từ ca phú hàng năm ba người đứng đầu đều sẽ nhận được một phần thưởng vô cùng quý giá phần thưởng các ngươi đều tham gia mộ dung đình không hề xấu hổ mà nói ngoại trừ ta thì tranh nhi và thiên hương đều rất lợi hại năm trước tranh nhi thi thư họa đoạt được hạng nhất thiên hương đạt hạng nhất kỳ nghệ hạng ba cầm nghệ năm ngoái người đứng đầu là tứ mội mội kia của ngươi lê vương phi tương lai nàng ta đứng đầu tài đánh đàn và nhảy múa thứ năm thi phú diệp ly thoáng nhìn qua diệp gánh đang ngồi cách đó một bản trò chuyện với người khác cười nói chuyện này thì ta biết rõ nhưng ta lại không biết hóa ra tranh nhi và hoa tiểu thư cũng đều là tài nữ khó gặp đấy hoa thiên hương phất phất tay nói năm đó diệp phu nhân cũng là tài nữ đệ nhất kinh thành năm nay ta và tranh nhi đều không tham gia mấy người chúng ta đều sẽ ngồi xem người trổ tài đấy diệp ly bất đắc dĩ thật sự là ta không am hiểu những thứ này tần tranh nắm tay nàng cười nói năm nay diệp ánh chắc chắn là còn muốn tham gia đấy ly nhi không thể thua kém nàng ta được hoa thiên hương cũng bừng bừng khí thế đúng vậy diệp ly cần phải vì ta mà góp một mũi tên báo thủ năm ngoái ta đã cố gắng hết sức vậy mà kết quả lại không bằng diệp ánh thật quá mất mặt mộ dung đình cũng không quên tham gia náo nhiệt đôi mắt đầy trông mong nhìn về phía nàng hàng năm nói về tỷ võ thì ta đều đứng thứ nhất đáng tiếc là không ai so với ta ly nhi ngươi phải cố gắng lên diệp ly bị mấy tiểu gia hỏa mới quen này làm cho dở khóc dở cười thật sự là nàng không biết mấy thứ này mà tuy rằng hồi còn bé cũng được mẫu thân dạy bảo mọi thứ cũng sẽ biết biết một chút nhưng sao có thể so với những người đặc biệt bỏ thời gian công sức ra khổ luyện kia được chứ ví dụ như vũ đạo của diệp k h á n tuy rằng nàng không nhìn thấy thế nhưng nghe nói chỉ riêng sư phụ dạy vũ đạo của nàng ta cũng đã có đến năm sáu người mỗi một điệu nhảy đều là đặc biệt g i à n dựng ra về mặt này diệp ánh quả thật là đã khổ công luyện tập m a nàng kể từ sau khi mẫu thân qua đời lấy lại được trí nhớ của kiếp trước sau đó hứng thú với mấy trò xoay người chóng mặt này đã không ngừng giảm bớt đi huống hồ vương thị cũng sẽ không đặc biệt mời thầy tốt về để dạy bảo nàng Năm nay... chỉ sợ ngươi không muốn tham gia cũng không được rồi mộ dung đình vừa lấy điểm tâm tinh xảo trên bàn để ăn vừa nói người thắng cuộc tranh tài của bách hoa thịnh hội có tư cách chọn bất kỳ một ai để tỉ thí với mình tin ta đi nếu như không phải hàng năm ngươi vẫn luôn không bước chân ra khỏi cửa thì người nhận được khiêu chiến nhiều nhất đã chính là ngươi rồi trước kia là vị hôn thê của lê vương bây giờ lại là định vương phi tương lai trong mắt rất nhiều người diệp ly quá tốt số khiến cho nhiều người ghen tỵ chỉ mong nàng bị xấu mặt mà thôi ăn thêm chút đồ đi đợi đến lúc thịnh hội hôm nay chính thức bắt đầu thì sợ rằng còn không có cơ hội mà ăn thêm cái gì đâu hoa thiên hương nhắc nhở diệp ly im lặng nhìn điểm tâm trước mắt trong lòng thầm nghĩ cái bách hoa thịnh hội đã chậm chạp diễn ra hơn một canh giờ rồi mà còn chưa được coi là bắt đầu sao chương 24, tranh tài đàn múa tính toán của diệp bánh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 vị kia là trạng nguyên của khoa thi trước nay đang giữ chức lại bộ thị lang mạc tiệm mục dương hầu thế tử mục dương trưởng công tử của phủ trấn bắc tướng quân lãnh quỳnh vũ ánh mắt của diệp ly lặng lẽ lướt qua từng người mà tần tranh vừa kể ghi nhớ từng người một trong lòng cô nương kia là ai vậy tuy rằng từ trước đến nay vẫn không cảm thấy diệp ánh đẹp đến kinh tâm động phách thế nhưng cho đến bây giờ diệp ly vẫn công nhận là diệp ánh đã rất xinh đẹp rồi nhưng hôm nay đi ra ngoài mới phát hiện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 ngừng một chút rồi mới nói đó là g i a o cơ cô nương của phường khuynh thành được xưng là cầm vũ song tuyệt so với nàng ấy vũ đạo của diệp ánh căn bản là thứ chẳng thể nhìn được hơn nữa nàng ấy còn có giao tình với m ộ t dương hầu thế tử và phượng tam công tử thần tranh có chút xấu hổ nói diệp ly cũng hiểu được thân phận của cô nương này nhìn thấy nàng ấy ngồi giữa m ộ t dương hầu thế tử và phượng tam công tử đôi mắt trong sáng lương thiện địa bộ cười nói tự nhiên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 công chúa tê hà và quận chúa dung hoa bên cạnh trưởng công chúa chiêu dương cũng đều đồng thời đứng dậy chỉ khác ở chỗ là quận chúa dung hoa thì đi về phía bảy bút mực còn công chúa tê hà đi về phía bên trong hội trường hiển nhiên là nàng muốn biểu diễn vũ đạo còn diệp ánh thì lại đi về phía nơi đặt đàn ngọc ngón tay gãy nhẹ một khúc nhạc g m t hai theo đó phát ra xem ra công chúa tê hà thật sự muốn đối đầu với diệp ánh mộ dung đình cười nói ở kinh thành có ai mà không biết thứ diệp á n h tinh thông nhất chính là vũ đạo chứ bây giờ công chúa tê hà này lại chỉ trong chốc lát đã chọn biểu diễn vũ đạo nhất định là muốn ra vai với diệp á n h hoa thiên hương thưởng thức kỹ thuật nhảy nhanh nhẹn của công chúa tê hà khen người nam chiếu vốn giỏi ca múa huống hồ đây lại là công chúa tê hà người được xưng là mỹ nhân đệ nhất nam chiếu hôm nay chắc chắn là công chúa tê hà muốn diễm áp quần phun g rồi vũ đạo của công chúa tề hà nhiệt tình mà ưu nhã tiếp xúc với người ngoài nước mà không bị mất đi sự nhiệt huyết lại không làm hỏng khí độ ung dung của đại sở mang ra so sánh dù còn chưa nhảy múa nhưng xét về phương diện trang phục diệp ánh đã thua mất một bậc mộ dung đình cũng đồng ý gật đầu cười nói ta thấy riêng về vũ đạo thì cũng chỉ có g i a o cơ cô nương mới có thể thắng được công chúa tề hà một bậc lần đầu vũ đạo năm nay diệp ánh thua rồi diệp ánh cũng không phải hạ người bình thường thấy được thực lực của công chúa tê hà mà nàng ta lại vẫn có thể chấn định như vậy thần tranh nhắc nhở hoa thiên hương cười nói chút bản lĩnh ấy mà cũng không có thì diệp ánh cũng không còn mặt mũi nào để đi ra ngoài nữa nhảy m ố i nhất định sẽ thua cho nên dù thế nào cũng phải ổn định cầm kỹ diệp ly cau mày nói chỉ sợ công chúa tê hà đến là đã có chuẩn bị cả rồi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 gậy đàn sau khi nhảy múa thì sẽ rất dễ dàng bị ảnh hưởng các ngươi mau nghe tiếng đàn của diệp ánh tiếng đàn vốn đang rất đang du dương nguyện chuyển bỗng nhiên đ ổ i nhịp hẳn lên trở nên r ồ n r ậ p mà quyết liệt thân ảnh nhanh nhẹn của công chúa tê hà cũng chuyển động nhanh hơn chỉ thấy tay h á o đang tung bay giữa sân như gió bao thổi quét qua trăm hoa bôn phía hiển nhiên là diệp ánh cũng rất có thể đã phát hiện ra điểm này hoặc là nhận thức được thực lực của công chúa tê hà đã làm cho nàng ta có cảm giác bị uy hiếp trên khán đài mọi người cũng đã phát hiện ra sự thay đổi trưởng công chúa chiêu dương hơi hơi nhữ mày ánh mắt nhìn về phía diệp ánh cũng có chút lạnh lùng giao cơ đang ê u nhãn ngồi thưởng thức kỹ thuật nhảy của công chúa tê hà đ ỗ n g nhiên cười khanh khách ra tiếng nghiêng đầu nói với mặc cảnh lê đang mang vẻ mặt nghiêm nghị lê vương điện hạ lê vương phi tương lai quả nhiên là không tầm thường giao cơ bội phục mặc cảnh lê lạnh lùng không thèm nhìn giao cơ lấy một cái chỉ hơi cau mày lại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 lời của giao cơ cũng không lớn nhưng chỗ ngồi của diệp ánh lại là một nơi gần khán đài cho nên lời nói của giao cơ đúng lúc không nặng không nhẹ truyền vào trong thai nàng ta học chính viện thái học tô chết vẫn luôn không tỏ thái độ cũng hừ nhẹ một tiếng nếu như diệp ánh không cần để ý tới lời của giao cơ thì thái độ của tô chết lại khiến cho lòng diệp ánh khẽ run lên tiếng đàn vốn đang như nước chảy mây trôi cũng bị dừng lại một nhịp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 nàng lại chưa kịp chuẩn bị mà không bị mất mặt trước mặt mọi người là do kỹ thuật nhảy múa và năng lực ứng biến cao siêu của bản thân rồi dám tính toán nàng như vậy nàng nhất định phải làm cho nàng ta để mặt chương 25, bị làm bia l ỡ đạn nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết tiểu ly trải qua gần hai canh giờ thi đấu cuối cùng cũng đã chọn được những người xuất sắc nhất của m ô i hạng mục thành tích của diệp bánh hơi kém một chút so với năm ngoái tuy rằng lúc sau cũng cố gắng biểu diễn một màn múa phi tiên mới miễn cưỡng đặt ngang tầm bất phân thắng bại cùng với công chúa t ê hà được xếp đồng hạng nhất về cầm kỹ thì đã bị người có danh s ư n g là cầm kỹ tuyệt nhất kinh thành phượng tam công tử phủ quyết cho nên sau đó bị thiền kim liếu ra liếu như vân đánh bại tụt xuống hạng nhì ở hạng mục thi phú cũng được xếp thứ ba thế nhưng diệp ánh thực sự khó giấu được vẻ mặt hủy khuất thất bại ngược lại là công chúa t ê hà tuy rằng là người ngoài nhưng lại biểu diễn rất xuất sắc xếp thứ ba tài đánh đàn thứ nhất thư pháp thứ nhì kỳ nghệ thành tích vô cùng ấn tượng như vậy cho đến nay công chúa t ê hà với hai giải nhất một giải nhì một giải ba trở thành khôi thủ người đứng đầu của bách hoa thịnh hội lần này t r ư ờ n g công chúa chiêu dương đương nhiên là hết sức hài lòng với kết quả này mấy vị bình thẩm trên khán đài cũng thêm vài phần tán thưởng với cô công chúa ngoại quốc này ngay lúc lão đại nhân tô chiết muốn tuyên bố kết quả của bách hoa thịnh hội công chúa tê hà ghé thai nói nhỏ mấy câu với trưởng công chúa t r i ê u dương sau đó đứng lên không người tạ lôi với mấy người tô chiết xoay người trở lại lạnh lùng nhìn về phía diệp ánh đang mang vẻ mặt t ạ m đạm phía dưới đài mong các vị thứ l ỗ i tê hà muốn thỉnh cầu diệp tứ tiểu thư lại một lần nữa tỉ thí vũ đạo công chúa tê hà cất cao giọng nói cả hội trường lại trở nên ồn ào một mảnh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 vừa nói vừa nhìn diệp ánh một cách khinh thường chỉ còn mỗi nước không nói thẳng ra là diệp ánh không xứng xếp đồng hạng nhất với nàng sắc mặt diệp ánh đang ở dưới đài ngay lập tức trở nên trắng bệnh thân ảnh mảnh khảnh lung lay giống như sắp đổ trong mắt mọi người xung quanh đây họ đều thấy rằng hành động của công chúa tê hà là đang khinh người quá đáng thế nhưng công chúa tê hà lại chẳng thèm để ý đến ánh mắt của những người khác chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào diệp ánh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 cho dù bản lĩnh của hai người không kém nhau bao nhiêu nhưng một công chúa tê hà linh động hoạt bát lại càng khiến người khác yêu thích hơn một diệp ánh n g u y ệ n chuyển xuất trần tình huống như này cũng có thể gọi là cao siêu quá ít người hiểu được nếu diệp ánh lại bại dưới tay công chúa tê hà thời gian trôi qua đôi lông mày đẹp đẽ của mặc cảnh lê cứ dần nhữ lại thấy hắn không nói lời nào trưởng công chúa chiêu dương đang ngồi trên thủ tọa có chút không vui nhăn hàng m ì thanh tú lại nói cảnh lê ai ui một tiếng kêu nhỏ vang lên phía dưới đài sau đó lại vang lên tiếng lanh lảnh của đồ s ứ rơi vỡ mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra thì thấy nha đầu bên cạnh diệp ánh đang quỳ dưới đất cầu xin tha thứ sắc mặc diệp ánh trắng bệnh ôm lấy cánh tay trái cánh tay trái đã bị ướt một mảnh hẳn là vừa rồi nha đầu kia bưng trà hầu hạ đã vô ý làm đổ trà lên người diệp ánh v á n h nhi mặc cảnh lê đứng dậy nhảy xuống dưới đài ôm diệp ánh vào ngực một cước đá văng nha đầu đang quỳ trên mặt đất Cô ngay, khuôn mặt trưởng công chúa đang ở trên đài lập tức trở nên xanh đen nha đầu bị mặc cảnh lê đã là người của phủ trưởng công chúa người đâu mau mời thái úy tới khám và chữa trị cho diệp tiểu thư các thiếu nữ có mặt đều có chút kinh ngạc vì tình huống bất ngờ xảy ra tuy rằng mỗi người đều hết sức duy trì dáng vẻ tiểu thư khuê các của mình nhưng các nàng vẫn âm thầm dùng các phương thức để trao đổi với nhau này a l i ngươi cũng phải cẩn thận một chút m ộ i m ộ i này của ngươi thật ngon độc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 diệp ly nhúng mày chưa kịp nói chuyện thì đã nghe thấy giọng nói yếu ớt mà tiếc nuối của diệp ánh đang tựa vào trong ngực mặc cảnh lê nhỏ nhẹ nói với công chúa tê hà công chúa thật có lỗi chỉ sợ là diệp ánh không thể tỉ t h í với công chúa rồi nếu công chúa không p h ụ không bằng mời tỉ tỉ thay thế diệp ánh một lúc tỉ tỉ là đích nữ của phủ thượng thư chắc hẳn sẽ không bôi nhọ danh dự của công chúa tỉ tỉ t h xem có đúng không nghe vậy vẻ mặt trước nay vốn rất bình tĩnh của diệp ly trầm hẳn xuống diệp ánh làm sao có thể không biết rằng nàng không hiểu nhảy múa nếu thua tất nhiên là bởi vì diệp ly nàng vô dụng mà làm mất thể diện của phủ thượng thư chứ không phải là vì diệp ánh không tài năng bằng công chúa t â hà vừa tránh được khả năng thua công chúa t â hà lại vừa có thể làm cho diệp ly mất thể diện ngay trong lần đầu tiên tham gia t h ị n h hội diệp ánh quả nhiên là giỏi tính toán cứ làm theo lời bánh nhi đ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 không biết múa cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ trên thực tế có rất ít các tiểu thư khuê tú đại sở chuyên tâm học múa trừ phi là bản thân thật lòng yêu thích hoặc gia đình có chủ ý muốn cho nữ nhi tiến cung diệp ly đã nói rõ r à n g mình không biết múa mà cứ bắt buộc nàng ta phải ra nhảy thì đó chính là hành động cố ý gây sự rồi công chúa tê hà cũng hiểu ra mình bị diệp ánh bùa bỡn chỉ có thể tạm thời đè nén lửa giận trong lòng xuống nhìn c h ă m c h ă m vào thiếu nữ áo xanh bình tĩnh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 diệp ly xin b ê u xấu